chương 351, kiếm hồn hình thức ban đầu cường thế. Loạn Táng Cương ngàn dặm bên ngoài một chỗ cổng truyền tống phụ cận, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Tới trước Loạn Táng Cương nhìn xem. Bay vút lên đến trên bầu trời, Diệp Trần nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh tìm được tiến về trước Loạn Táng Cương tham chiếu vật, chân nguyên dâng lên, cả người hóa thành một đường ánh sáng màu lam biến mất tại nguyên chỗ. Ngàn dặm đường trình bất quá nửa khắc đồng hồ thời gian, Đao Ý Diệp Trần khoảng cách Loạn Táng Cương chưa đủ 10 rặm, hắn thúc dục linh hồn lực, hiện lên hình quạt phúc bắn đi ra. Một cái, hai cái, năm cái tinh cực cảnh cực hạn cường giả, cái kia người y phục trên người có huyền không sơn tiêu chí, hẳn là huyền không sơn tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Diệp Trần Linh hôn lực vốn là cường đại, theo tu vi tăng lên, Linh hôn lực quan sát phạm vi càng lúc càng rộng, đàn phương hướng quan sát lời mà nói, mười dặm khoảng cách căn bản không thành vấn đề, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều bị hắn bắt đến trong đầu. Tựa hồ có chu tờ bất đồng, trên người hắn ngưng tụ đại lượng hư không có sức mạnh, là ý chí Có khác với kiếm ý ý chí. May nhắn lại, Diệp Trần thám thiết cảm nhận được thân độ tuyệt ý chí đáng sợ. Ta giết kim hoàng đạo nhân, những người khác có lẽ không biết, người này nên biết rồi. Ý. Đối với treo trên bầu trời trong núi nói, một cái kim hoàng đạo nhân không coi vào đâu, quan trọng là. Thể diện, bọn hắn sẽ không bỏ mặc giết kim hoàng đạo nhân hung thủ sống trên đời, nếu là chuyện đi, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Diệp Trần không cần suy đoán, huyền không sơn cùng hắn hòa giải khả năng tính xu hướng bằng không. Khắc một đoạn đường bên trên huyết kiếm khách cùng huyết ma chân nhân không chậm không khoa y phi hành tinh cực cảnh cực hạn cường giả sẽ không để ý huyết sát bạn sinh thạch đối thủ của chúng ta là tinh cực cảnh cực hạn Cường giả trở xuống người huyết ma chân nhân nói huyết kiếm khách lạnh lùng nói giết la được ở sát nhân là nhất định được bất quá lục phẩm tông môn cao thủ tốt nhất không nên cử động trừ phi có thế sát nhân không để lại dấu vết huyết ma chân nhân còn không có cuồng vọng đến khiêu khích lục phẩm tông môn trình độ đừng nói hắn Zo y Cho dù kiểu Vũ giáo trưởng lão cũng không dám chính diện khiêu chiến lục phẩm tông môn, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Hai canh giờ về sau, hai người tới loạn táng cương biên giới khu vực. Huyết Ma chân nhân liếc liền thấy được thân mặc hắc bào bạch cốt quỷ tướng, năm đó kiểu Vũ giáo 108 đại quỷ tướng người đông thế mạnh, có thế cuối cùng chỉ có không đến 3 thành người còn sống, may mắn còn sống sót người trong cũng kể cả kiểu Vũ giáo tam đại mạnh nhất quỷ tướng, bạch cốt quỷ tướng đúng là thứ nhất. Bạch cốt quỷ tướng tuy nhiên sẽ không đem huyết sát thạch tặng cho ta. Nhưng có hắn tại, tranh đoạt huyết sát bạn sinh thạch nắm chắc. Huyết ma chân nhân lộ ra nhàn nhạt hỉ sắc, dưới ánh mắt ý thức di động, bỗng nhiên, hắn chú ý tới bên trái vài giảm bên ngoài Diệp Trần, là hắn. Huyết kiếm khách đồng dạng chú ý tới Diệp Trần, cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết, không phải do hắn rồi. Ba. Trong hư không vết máu lóe lên, huyết kiếm khách cực tốc lướt hướng Diệp Trần. Huyết ma chân nhân có chút do dự, nghĩ nghĩ, đuổi kịp huyết kiếm khách. Huyết kiếm thuật. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Huyết kiếm khách cách vài trăm mét khoảng cách, một kiếm chém về phía Diệp Trần. Diệp Trần sớm đã phát hiện huyết kiếm khách cùng huyết ma chân nhân, thần tình trên mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, phản phất đang nhìn hai cái người chết, vỏ kiếm trong thoát ra một vòng thâm lam sắc kiếm quang. Ấm vang. Không khí chấn ràng, huyết kiếm khách kiếm quang bị phách toái Chết. Huyết ma chân nhân song cầm trong tay huyết hồng sắc, đại huyết ma giải thể đại pháp thi triển ra, một gậy quét ngang mà ra, rút sạch phía trước không khí chế tạo ra một mảnh cha nở dệ tha y chân không thế giới. Hôn hải trên mê mông trường kiếm hẳn là kiếm ý, vừa vặn tìm không thấy người thử tay nghề. Phải cầm trong tay thâm lam sắc trường kiếm, thanh kiếm này là lôi thuộc tính trung phẩm bảo kiếm, Diệp Trần cho nó lấy một cái tên, gọi Lôi Trạch, Lôi Trạch kiếm cực độ phù hợp lôi chi ý cảnh, một kiếm bổ ra, phảng phất kiếm đã không phải kiếm, mà là một đạo lôi quang, đem huyết ma chân nhân cùng huyết kiếm khách đều hàm quát ở bên trong. Đùng. Lôi Đình tránh. Huyết ma chân nhân vẻ mặt hoảng sợ bay rớt ra ngoài, nắm lấy huyết hồng sắc hổ trưởng chấn đắc run lên, tí ti máu tươi chạy xuôi xuống. Huyết kiếm khách đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, chỉ cảm thấy trong tầm mắt điện quang tràn ngập, một cổ bất hủ ý chi đánh tan kiếm ý của hắn, cũng tác dụng ta y hà nở hộ thể chân nguyên bên trên. Phô cờ. Kiếm ý xúc đổ. Huyết kiếm khách há mồm phun ra một đạo máu tươi. Viên mãn kiếm ý, không, là kiếm hồn hình thức ban đầu. Huyết kiếm khách vẻ mặt không thể tin Diệp Trần Tu Vi bất quá là tình cực cảnh trung kỳ, kiếm ý sao sẽ như thế cường, hơn nữa đạt đến cô đọng kiếm hồn tình trạng, phải biết rằng, kiếm hồn luận võ hôn càng khó cô đọng, rất nhiều người bước vào linh hải cảnh, đều chưa hẳn có thể đem kiếm hồn ngưng luyện thành công, cô đọng kiếm hồn, so cô đọng võ hôn khó khăn mấy lần, tương đối ứng đấy, một khi cô đọng kiếm hồn, cho dù là kiếm hồn hình thức ban đầu, lực công kích đều sẽ đạt tới một cái mới, cấp độ, đáng giận, lui, huyết kiếm khách vừa sợ vừa giận Lúc này mới bao nhiêu ngày, Diệp Trần thực lực hoàn toàn siêu việt bọn hắn, nhớ tới tại loạn táng cương dưới nền đất Diệp Trần đã từng nói qua, trong lòng dâng lên mảnh liệt hận ý, dám tội hắn huyết kiếm khách, không, có người có thể bình yên còn sống, kẻ này, hắn tất xác, hơn nữa muốn diệt hắn cả nhà, nếu không nan giải mối hận trong lòng. Lui. Huyết ma chân nhân sợ rồi, đều nói hắn là ma đầu, trong mắt hắn, Diệp Trần là so ma đầu kinh khủng hơn sắt tinh, không trừ hắn ra, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an chỉ có chạy trốn tới bạch cốt quỷ tướng phụ cận mới có thế tập hợp mấy người chi lư cỡ, liên thủ giết Diệp Trần. Trốn chỗ nào? Diệp Trần lầm tưởng hai người đường chạy trốn, thiên toái vân thi triển ra. Lốt ba lốt bốn, lôi quang cùng xoành, gió nổi mây phun, từng tòa đỉnh núi nhỏ vỡ ra, bên trong cháy đen một mảnh. Bạch cốt huynh, cứu ta. Chân Nguyên vận chuyển tới cực hạ, huyết ma chân nhân mãnh liệt đề một hơi, chân Nguyên chuyển âm cho vài rặng bên ngoài bạch cốt quỷ tướng. Bạch cốt quỷ tướng nghi hoặc quay đầu, Ồ, có người tại đuổi giết huyết ma chân nhân, là người trẻ tuổi. Huyết ma chân nhân, đến nơi này của ta, ta bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Bạch cốt quỷ tướng đi môi, không có quá đem dịp trần để ở trong lòng. Đạt được hồi phục, huyết ma chân nhân cảm thấy an tâm một chút, đối với huyết kiếm khách nói, kẻ này mệnh không lâu vậy, không cần lo lắng, ta và ngươi trước tiên lui đến an toàn khu vực. Huyết kiếm khách có chết hay không hắn cũng không quan tâm, nếu là đúng mới có thể gia nhập kiểu lưu giáo trận doanh, vậy cũng tốt. Đỉnh Tiêm tinh cực cảnh cường giả tại Nam Trắc vực cũng không thấy nhiều, huống chi, dùng huyết kiếm khách thiên phú, ngày sau trở thành linh hải cảnh đại năng cũng không phải là không có khả năng. Tốt. Huyết kiếm khách đoán ra huyết ma chân nhân tâm tư, làm sơ do dự, hắn đáp ứng xuống, đặt tới hắn cấp bậc này, lớn nhất hy vọng tiểu là bước vào linh hải cảnh, đơn thương độc mã, làm chuyện gì đều có nhất định cực hạn, lần này huyết sát thú xuất hiện, hắn nếu là có thể đạt được đầy đủ huyết sát bản sinh thạch, đối với tác dụng của hắn rất lớn. Nói không chừng có thể cô đọng kiếm hồn hình thức ban đầu. Thanh liên mang không, thanh liên tụ. Lôi trạch kiếm vào vỏ, Diệp Trần rút ra thanh một kiếm, nô lên cao vung lên, không khí bị định trụ, như hàm vung bùn, thành từng mảnh thanh liên biệu đạt, vây quanh ở huyết kiếm khách cùng huyết ma châm nhân. Mở cho ta. Ầm ẩm. Hai người liên thủ công kích một loại điểm, kích khai mơ một cái lỗ thủng. Phốc phốc. Không đợi bọn hắn lao ra kiếm chiêu phà vi, một đóa lớn nhỏ cơ nắm tay thanh liên kích bắn tới. Hẳn chứa mảnh liệt kiếm ý thanh liên nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, xuyên thủng huyết kiếm khách đầu vai. Máu tươi từ sau lưng tung tóe ra, huyết kiếm khách quát trầm lên, ngươi dám làm tổn thương ta. Từ nay về sau trên trời dưới đất, ta muốn diệt tận thân nhân của ngươi. Ngươi thật đúng là cho rằng có thể còn sống ly khai sao? Hôm nay, loạn táng cương sẽ là của ngươi nơi táng thân, thanh liên hóa khí. Phát giác kiếm ý cường đại, Diệp Trần không hề thi triển sát chiều, mà là thúc dục thanh liên kiếm pháp bên trong trụ cột kiếm chiêu, một kiếm ra Trước người huyện hóa ra một mảnh cực lớn thanh liên, thanh liên triển khai, vô số thanh trạm chạm, chạm kiếm khí bắn chết đi ra ngoài, như là gai nhím bắn ra đầy người đông. Siêu siêu. Siêu u. Kiếm khí như mưa, tràn ngập hư không, ở hai người là bất luận cái cái gì trốn tránh lộ tuyến. Đinh đinh đang đang Huyết kiếm khách cùng huyết ma chân nhân huy động vũ khí, đón đỡ ở dày đặc kiếm khí. Phô cờ. Phô cờ. Những này kiếm khí cũng không phải bình thường kiếm khí mà là ngưng tụ cường đại kiếm ý kiếm khí, mỗi nhất kích lực lượng đại không thể tưởng tượng nổi, quán chú vô kiên bất tồi ý chí, huyết kiếm khách cánh tay phải một hồi run lên, bị một đạo kiếm khí chặt đứt cánh tay phải, đau nhức mặt sắc trắng bệnh, huyết ma chân nhân tắc thì đem huyết ma phân thân ở mũi nhọn phía trước, vì hắn tiêu trừ một ít kiếm khí, phối hợp với nhau xuống, trên người cũng nhiều ra đi một tí vết kiếm, máu tươi, đầm địa, thanh liên khai sơn kiếm Vũ vừa qua khỏi Một đạo lạc gấn lấy cực lớn thanh liên kiếm quang vỡ ra hư không, vào đầu chém giết mà ra, khủng bố kiếm ý sỏ xuyên qua hư không. Hảo cương kiếm ý. Trong lúc nguy cấp, một chỉ mấy chục thức lớn nhỏ cốt trảo chặn đường tại kiếm quang trước khi. Cờ rác một tiếng. Cốt chảo bên trên vết rách rậm rạp, tứ tán sụp đổ. Kim Chi ý cảnh, còn có một loại đặc biệt ý cảnh, thập phần cứng cỏi. Diệp Trần thấy xương chảo chặn kiếm quang, như mày, cốt trảo bên trên ngoại trừ Kim Chi ý cảnh bên ngoài, còn có mặt khác một loại ý cảnh. Loại này ý cảnh coi như xương cốt giống như cứng cỏi, ẩn chứa sinh cơ. Bóng đen lập lòe, Bạch cốt quỷ sẽ xuất hiện tại huyết kiếm khách cùng huyết ma chân nhân trước người, hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Trần, có ý tứ, tuổi còn trẻ liền ngưng tụ kiếm hồn hình thức ban đầu, đáng tiếc tu vi kém một chút, ta nơi này có một viên thuốc, nuốt nó, tha cho ngươi khỏi chết. Hóa ảnh bạo. Diệp Trần bỏ qua Bạch cốt quỷ tướng xuất hiện, thân hình bạo liệt tứ tán, vô số đạo bóng dáng phảng phất nước lũ lao ra, đem ba người bao phủ ở trong đó. Kiếm quang hiện lên. Huyết kiếm khách cùng Huyết Ma chân nhân đầu lâu bay lên, con mắt mở sâu sắc đấy, hai người vừa tụng hạ một hơi, tụệu triệt để vỡ lạc. Bạch cốt quỷ tướng bàn tay lớn cầm ra, xé nát mảng lớn bóng dáng, còn lại đến bóng dáng hợp thành nhất thể, khoảng cách Bạch cốt quỷ tướng xa vài trăm thước. Ánh mắt âm chìm đáng sợ, Bạch cốt quỷ tướng nhìn nhìn thi thể chia lìa Huyết Ma chân nhân hai người, âm dày được nói, ngươi bỏ lỡ mạng sống cơ hội. Thanh mục kiếm rút ra một đóa kiếm hoa, thu kiếm vào vỏ, Diệp Trần đạm nói: Bằng thực lực của ngươi xa xa chưa đủ. Muốn chết? Bạch cốt quỷ tướng há miệng ga ho tờ hai tay cách không xé rách, hơn 10 đạo sâm bạch sắc móng vuốt nhọn hoắt phá không bắn ra, đã trầm trọng, lại dẫn một tia nhẹ nhàng. Phá phôi kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chi ý cảnh sử xuất sở hưu tất ca móng vuốt nhọn hoắt bị từng cái đánh nát, Diệp Trần theo kiếm thế phóng tới Bạch cốt quỷ tướng, một kiếm giống như nhanh thực chậm chạp nghiêng, do nhanh chi ý cảnh chuyển tới chậm tri ý cảnh, chính giữa dính liền không có một kia dừng lại. Cái gì? Bạch cốt quỷ tướng vội vàng triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau trong quá trình, trên người tia sang trắng lập lòe, một bộ chân nguyên hình thành bạch cốt áo giáp xuất hiện tại bên ngoài thân bên ngoài, vừa vặn chặn dịp trần chẳng kích. Xoạn. Thoái mang bắn tung thué, bạch cốt quỷ tướng rút lui tốc độ. chương 352, bạch cốt lao lung. Khói chi tứ kiếm. Một kiếm ra, kế tiếp ba kiếm như là tia chấp đồng dạng, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm trọng, mà đến cuối cùng một kiếm lúc Diệp Chân Kiếm Thế tích xúc tới cực hạn, phảng phất khai mơ ra hồ nước sông, ào ra mà xuống, nặng nề mà chạm tại Bạch Cốt Quỷ Tướng trên miệng. Phô cờ Dù là bên ngoài cơ thể ngưng kết một tầng chân nguyên áo giáp, chân nguyên áo giáp bên trong còn có trung phẩm phòng ngự bảo giáp, Bạch Cốt Quỷ Tướng như trước phún ra một ngụm máu tươi, xinh khẩu tựa hồ cũng bị đục lô rồi. Bắn thủng một tòa núi nhỏ, Bạch Cốt Quỷ Tướng vẻ mặt hoảng sợ, có nhanh như vậy kiếm pháp sao? Chúng một kiếm, kế tiếp ba kiếm toàn bộ đánh chúng không có một tia cơ hội trốn tránh. Người kia là ai? Rõ ràng đem một vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả áp chế không có sức hoàn thủ, xem còn rất tuổi trẻ. Trên dưới 20 tuổi, một thân áo lam, nếu như đoán không sai, hẳn là Diệp Trần A. Diệp Trần, chính là cái tiềm long bảng ngàn năm qua cường đại nhất thiên tài, mở ra tiềm long bí cảnh Diệp Trần, mới hơn 2 năm, hắn chiến lược sao sẽ như thế cường. Hai người chiến đấu động tính hạng gì to lớn, phương viên hơn 10 dặm tinh cực cảnh cường giả đều bị hấp dẫn ở ánh mắt nhất là lục đại lục phẩm tông môn cường giả. Là hắn. Nghiêm Sích Hỏa thần sắc ngưng tụ, trong tầm mắt, một bộ áo lam diệp trần tay trái vịn tại trên vỏ kiếm, tay phải trường kiếm chỉ xéo, tôn nhuận như nước đồng tử lạnh như băng hiện ra Hàn Quang, người không động, một cổ chu nở dê thiên kiếm thế xa xa khóa chặt lại vài rặng bên ngoài bạch cốt quỷ tướng. Vì cái gì? Vì cái gì hắn tiến bộ so với ta còn nhanh? Nghiêm Sích Hỏa thập phần không phục, nguyên lai tưởng rằng, Diệp Trần tối đa đạt tới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Cho dù so với hắn lợi hại, cũng rất có hạn, mà hắn tại hai năm qua nhiều ở bên trong, chẳng những tu vi tăng lên đến tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đào ý càng là đạt đến 8 phần, cựu chuyển hỏa linh công cũng xông vào thứ 8 chuyển cảnh giới, tại huyền không sơn, tinh cực cảnh hậu kỳ trở xuống cường giả cũng không phải đối thủ của hắn, chiến lược ngập trời, ai ngờ đến. Diệp Trần chẳng những tại tu vi bên trên đã vượt qua hắn, chiến lực càng là cường đại rồi mấy không chỉ gấp 10 lần, đối mặt tinh cực cảnh cực hạn cường giả, đều có thể áp chế Phải biết rằng Nam chắc vực bên ngoài tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng tiểu 5 cái tả hữu, tăng thêm chỗ tối đấy, tối đa không cao hơn 10 cái, mà hắn khoảng cách tinh cực cảnh cực hạn cường giả còn có 4 cấp bậc, theo thứ tự là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, lợi hại tinh cực cảnh cường giả, đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, tinh cực cảnh cực hạn cường giả, mỗi cấp bậc cũng không phải dễ dàng như vậy đã tới, cho nên nghiêm sích hỏa mới không phủ, phi thường không phục cờ ớt bữa bửa cờ điểm giống nhau Vì cái gì Diệp Trần có thể một lần hành động trở thành tinh cực cảnh cực hạn cực, giả? Hắn nhất định từng có thiên đại kỳ ngộ. Tim không thấy thuyết phục lý do của mình, nghiêm sích hỏa vô ý thức cho rằng Diệp Trần là dựa vào lấy kỳ ngộ mới thành công đấy. Quả nhiên, khó trách tư không thánh không có tiếp tục dừng lại Nam Chắc Vực, đợi đã trở thành một đời tuổi trẻ bên trong vương mới ly khai Nam Chắc Vực, bởi vì hắn biết do thắng không nổi Diệp Trần, chỉ có tại khắc vực đạt được đột phá, rồi trở về khiêu chiến Diệp Trần, Nam Chắc vực một đời tuổi trẻ Vương 5 năm sẽ không thay đổi động. Lý Đạo Hiên tay trái nắm thật chặt chua kiếm, Lý Đạo Hiên dãn ra một hơi trên người chiến ý tán đi, chỉ có một lời ý chí chiến đấu, càng đốt càng vượng. Ai? Vô Tình Tông Hoạch Tâm Nhị trưởng lão thở dài một hơi, tuy nhiên hắn là Vô Tình Tông Hoạch Tâm trưởng lão, nhưng không phải không thừa nhận, một đời tuổi trẻ, không người có thể cùng Diệp Trần tranh phong, loại tình huống này đã mấy trăm năm không có phát sinh đã qua, phần đông tuyệt đỉnh thiên tài bị một cái cường đại hơn thiên tài gắt gao ngăn chặn, ảm đạm mất sắc. Phát giác được lý đạo hiên ý chí chiến đấu, hắn cười cười, có lẽ, cái này cũng là một chuyện tốt, năm đó nương theo huyền hậu phát triển một đời tuổi trẻ, thành tựu thấp nhất đều là linh hải cảnh cứng giả, cao nhất đồng dạng khóa nhập sinh tử cảnh, có một cái không thể vượt qua núi lớn, đối với một đời tuổi trẻ là cả đời khiêu chiến, khiêm đẳng người, liền nhìn lên núi lớn tư cách đều không có, chỉ có dung cảm người khiêu chiến, mới có thế siêu việt mình. Toàn thân lượn lờ lấy băng hàng chi khí, băng linh gia thị thắng tuyết, Huyết sắc đồng tử như vạn năm hàn băng, không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ đối với Diệp Trần cường đại, từ lúc dự liệu của nàng bên trong, cho nên nàng không kinh ngạc, cũng không lay được, một lòng long lóng ánh không tắt chết. Tiếp tục cường đại a, ta sẽ đuổi theo tại ngươi sau lưng. Xinh đẹp đứng ở huyết sắc trên ngọn núi, băng linh khí chất lộ ra hết sức trong trẻo nhưng lạnh lùng. 3. Mặt đất rạn nứt, Mạc Nôn cả người đều ngây dại, vô ý thức văn ve động cứng rắn nham thạch, nham thạch bị chân nguyên ăn mòn thành bụi phấn. Mạc Nôn Phi thiên ma tông hoạch tâm nhị trưởng lão nhắc nhở hắn. Mạc nôn rực mình tỉnh lại, nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nói, nhất thời vượt lên đầu không có nghĩa là cả đời vượt lên đầu, bảo trì dường như mình bản tâm. Ta biết rõ. Mạc nôn ngoài miệng nói như thế, trong nội tâm cực kỳ biệt khuất, vốn là thế đứng tự nhiên thân thể kéo căng, như thế nào đều không thoải mái, thập phần khó chịu. Nhị trưởng lão như thế nào nghe không xuất ra mạc nôn nghĩ một đằng nói một nghèo, cười khổ một tiếng, ánh mắt chuyển rời đến khuynh thành trên người tiến vào huyết ma chiến trường trước khi, đối phương nói một thành năm chắc đều không có, chẳng lẽ nàng cùng Diệp Trần đã gặp mặt, dù sao có ai sẽ nghĩ tới Diệp Trần có thể chống lại tinh cực cảnh cực hạn cường giả, phải biết rằng, Mộ Dung Khuynh thành tại chiến lực lên, tương đương với lợi hại tinh cực cảnh cường giả, thẳng truy đỉnh. Thiêm tinh cực cảnh cường giả, một thành năm chắc cũng không có. Mộ Dung Khuynh thành đến cùng đánh giá thấp Diệp Trần, kỳ thật, nàng ngay từ đầu suy đoán Diệp Trần chiến lực cùng nàng tương đương, mà chiến tương đương dưới tình huống Nàng tỷ số thắng đều không cao hơn một thành, cái này là Diệp Trần chỗ cường đại, đừng nói chiến lược tương đương, dù là ở vào hoàn cảnh xấu, đều có được nghịch chuyển cục diện năng lượng, huống chi hiện tại hắn chiến lược đạt đến tinh cực cảnh cực hạn. Ầm ầm. Ngọn núi nổ, Bạch cốt quỷ tướng vào ra. Ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Bạch cốt quỷ tướng trên người áo đen rách tung toé, vành trướng bạch sắc khí tức bạo bay đến chân trời, xé rách huyết sắc tầng mây. Phá phôi kiếm quanh thân không khí đừng liệt vào bẹo, lạnh kiếm quang phun ra nuốt vào bất định. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi cảm thấy bây giờ nói những lời này có ý nghĩa sao? Với tư cách kiếm khách, Diệp Trần chưa bao giờ khuyết thiếu tự tin, ngang cấp ở bên trong, nếu không phải có thể đánh bại đối phương, là hắn thất bại, dùng cường thắng yếu, lại có ý gì, mà vừa rồi cái kia bốn kiếm kỳ thật cũng không có gì hề nào, tự là đem bốn chiêu khoái kiếm liên hệ cùng một chỗ, thiếu một kiếm, uy lực không thể đạt đến mức tận cùng, nhiều một kiếm, tắc thì lộ ra dư thừa kiếm thế từ thịnh chuyển suy, bạch cốt lao lung. Sấm linh thanh âm vang lên, Bạch cốt quỷ tướng dùng tốc độ cực nhanh hai tay kết ấn, theo thủ hấn biến hóa, quanh thân thiên địa nguyên khí kịch liệt động, dạng vô hình sóng mân bốn phía phóng xạ, đem phủ cận vài tòa huyết sắc ngọn núi đều cho chấn sụp, khe hở bốn phía lan tràn. Loang xoang, trong hư không, vô số căn bạch cốt tổ hợp thành một tòa cự đại bạch cốt lao lung, bạch cốt lao lung vi hình lập phương, mỗi một căn bạch cốt đều có eo thô, thượng diện lưu chuyển lên sâm bạch sắc hàn mang, cùng lúc đó, hai cổ ý cảnh tràn ngập ra đến. Theo thứ tự là kìm chi ý cảnh cùng một loại phi thường cưng cõi ý cảnh, loại này ý cảnh nhưng lại bạch cốt quỷ tướng chỉ mới có cốt chi ý cảnh, nhân thể cốt cách cũng không phải tử vận có chậm chạp cường đại chỗ đặc biệt, cho nên, bạch cốt lao lung một hình thành, chỉ biết càng ngày càng cưng cỏi không thể phá vơ, đem diệp trần quan ở trong đó. chương 353, cấp đoạn. Hình như là kiểu ưu giáo dư đảng bạch cốt quỷ tướng, hắn như thế nào chạy đến huyết ma chiến trường rồi hả? Huyết ma chiến trường rắn lẫn lộn lại là nam chắc vực biên cảnh chỗ, Bạch Cốt Quỷ Tướng dám quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này, cũng là có thể lý giải đấy. Bạch Cốt Quỷ Tướng không xuất ra tuyệt chiêu khá tốt, vừa ra tuyệt chiêu, cái kia đặc biệt cốt chi ý cảnh cùng Bạch Cốt lao lung, thật sự quá để người chú ý, muốn không biết thân phận của hắn cũng khó khăn, một ít có kiến thức người liếc nhận ra Bạch Cốt Quỷ Tướng, bên cạnh chuyên nhân trải qua nhắc nhở, đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ. Muốn hay không vây giết hắn? Giết Bạch Cốt Quỷ Tướng, thế nhưng mà có thể Thì tới lục đại lục phẩm tông môn chô đó đạt được khổng lồ ban thưởng, trong đó kể cả một môn lợi hại võ học. Ngươi điên rồi, không thấy được mặt khác tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả đều không lúc đích, không có tinh cực cảnh cực hạn cường giả ra tay, Bạch cốt quỷ tướng hoàn toàn có thể chạy trốn, nếu là bị hắn chạy, về sau đừng muốn, có ngày tốt lành qua, lục phẩm tông môn cũng sẽ không bảo hộ cả nhà ngươi an toàn. Nói cũng đúng, huống chi đối với tinh cực cảnh cực hạn cường giả mà nói, hay vẫn là huyết sát thạch chóng yếu đợi săn giết sở hữu tất cả huyết sát thú, bọn hắn mới sẽ ra tay, ta tiểu không làm chim đầu đàn rô y. Một ít ý động người lập tức bỏ đi xúc động nghi ca cơ hở, lòng còn sợ hãi. Nguyên lai là bạch cốt quỷ tướng. Thân độ tuyệt trong mắt hơi híp, năm đó bạch cốt quỷ tướng giết Huyền Không Sơn không ít người, theo lý thuyết, hắn có lẽ không chút do dự ra tay, chỉ là huyết sát thú mấy chục năm mới sẽ xuất hiện một lần, đã qua lần này, không biết năm nào tháng nào có thể được đến đầy đủ huyết sát thạch, cho nên so về huyết sát thạch đánh chết bạch cốt quỷ tướng, có thể sau này phóng vừa để xuống, chợt, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Trần trên người, cười lạnh một tiếng, kẻ này thật là cái uy hiếp, gần kệ. 20 tuổi, cũng đã là tinh cực cảnh cực hạn cường giả, nếu để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, nam chắc vực đem không ai có thể chế trụ hắn, phải nhanh chóng giết chi. Hừ, lưu cho ngươi sống lâu trong chốc lát, chờ ta vượt quá thơ ý điếm, sẽ là của ngươi diệt vong ngày. Thân độ tuyệt nắm đấm nắm chặt, cách không đánh ra ngoài. Hồng hậu quyền kinh ẩn chứa vô kiên bất tồi võ đạo ý chí, một quyền đem đối diện huyết sát thú oanh nổ bùng đến. Không giống với thân đồ tuyệt, vô tình tông hoạch tâm đại trưởng lão Bùi hưu đạo ánh mắt một mực tụ tập tại diệp trần trên người, kỳ quái, kiếm ý rõ ràng không có viên mãn, nhưng lại có cô động thành kiếm hồn xu thế, không đúng, cái này cổ kiếm ý cùng thiên tiệm hạp kiếm ý có một ít tương tự, đồng dạng ẩn chứa bất hủ đáo nghĩa, chẳng lẽ đây là hắn có thể trước thời gian cô đọng võ hồn nguyên nhân lớn nhất. Bùi Hữu đạo rất nghi hoặc. Kiếm không có viên mãn, vốn sinh ra đã kém cỏi hẳn là cô động không thành kiếm hồn đấy, cho dù là kiếm hồn hình thức ban đầu, diệp trần hết lần này tới lần khác làm được. Kiếm hồn bản thân không có bao nhiêu khác biệt, đều là kiếm đạo ý chí thể hiện, chỉ có 500 năm trước chiến vương, đã sáng tạo ra khác lạ kiếm hồn, bất hủ bất diệt, một kiếm rơi xuống, cường đại kiếm Ý tại thiên tiệm hạp tồn tại 500 năm thời gian, vi chân linh lịch sử đại lục lên, nhất kinh tài kinh diễm tam đại kiếm khách một trong. Trước cả hai có một người là thượng cổ thời đại kiếm khách, một người là trong thời cổ đại kiếm đạo đệ nhất nhân, có thế cùng bọn họ nổi danh, đủ. Để chứng minh chiến vương kiếm đạo thành tiểu, đáng tiếc, 500 năm trước một trận chiến, ai cũng không biết chiến vương đi nơi nào, sống hay chết. Bùi hữu đạo nhìn về phía diệp trần ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, bên trong có mánh liệt ham học hỏi muốn Cách kẹt, cách kẹt. Bạch cốt lao lung hình thành tốc độ nhanh như ảo ảnh, mà lại một thành hình, mà bắt đầu thu nhỏ lại. Cốt cách để ép thanh em không ngơ tờ không dứt cực kỳ trói thai. 2. Kiếm quang cụ bán, một căn eo thô trên đám xương trắng xuất hiện thật sâu vết kiếm, cốt mảnh bay tư tung. quá cứng. Diệp chân chấn động, vừa rồi một kiếm kia mặc dù chỉ là bình thường một kiếm, nhưng ở kiếm ý quán trú, đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả đều muốn trọng thương. Một căn chân nguyên ngưng kết bạch cốt lại ngăn cản xuống dưới, này làm sao lại để cho hắn không sợ hãi. Bạch cốt quỷ tướng ha ha cười nói, tha cho a như là ngươi tu vi cường thịnh trở lại điểm, nói không chừng có thể công phá Bạch cốt lao lung, đáng tiếc, ngươi chỉ là tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giả, dựa vào chân nguyên chất lượng mới vừa có lấy như thế chiến lược, có thế cảnh giới chênh lệch không phải tốt như vậy đền bù đấy, tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới tại chân nguyên phát ra lượng bên trên viễn siêu tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới. Cảnh giới cao thấp không chỉ là chân nguyên chất lượng tổng số lượng cao thấp, tại rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ bên trên cũng có được rất rõ ràng bất đồng, ví dụ như chân nguyên phát ra lượng Nếu như nói tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả có thể tại trong nháy mắt phát ra 10 đơn vị chân nguyên, như vậy tinh cực cảnh trung kỳ cường giả tối đa phát ra 8 cái đến 9 đơn vị chân nguyên, Bạch cốt quỷ tướng tu vi sớm đã là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, toàn lực ứng phó xuống, chân nguyên bằng đại hiệu xuất phát ra, chế tạo ra cực lớn bạch cốt lao lung, bình thường tinh cực cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả giam ở bên trong, một hai canh giờ đều đừng nghĩ ra được, trừ Bạch cốt quỷ tướng đỉnh chỉ chuyển vận nguyên. Chưa hẳn Vain, một căn trên đám xương trắng vết rạn rập rạp, lập tức muốn sụp đổ. Cái gì? Bạch cốt quỷ tướng thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, hai tay kết ấn tốc độ nhanh hơn, hùng hậu chân nguyên xuyên thấu qua thủ ấn, dùng quỷ bí phương pháp ra chỉ đến bạch cốt lao lung bên trên. Bạch cốt lao lung càng co lại càng nhỏ, cuối cùng bảo trì tại 5 mét rộng lớn. Phá phôi kiếm vào vỏ, lúc này Diệp Trần trong tay chính là thanh ngọc kiếm, thanh ngọc kiếm cùng thanh liên kiếm pháp phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau, một kiếm chém ra, thanh sắc vầng sáng tràn ngập. Giến lệnh kiếm quang bên trên là gớn lấy một đóa cực lớn thanh liên, dùng lôi đỉnh vạn quân tư thái trùng trùng điệp điệp chạng kích tại trên đám xương trắng một loại điểm. Cờ giác. Điểm này phản phất là Bạch cốt Trô sở hở, đầu ngón tay thu khe hở nhanh chóng lan tràn, thụ lực vị trí càng là ra bên ngoài lồi ra. Ngươi không có khả năng công phá Bạch cốt lao lung, cho ta chết. Bạch cốt quỷ tướng kết ấn 10 ngón tay đầu vỡ ra, máu tươi bắn ra, chân nguyên chuyển vận tốc độ rồi đột nhiên tăng lên gấp đôi, ước chừng 3 lượt hô hấp. Hai tay của hắn 10 ngón trống đỡ cùng một chỗ, phát ra một ít tiếng bạo liệt, quắc, bạch cốt xuyên đeo thân âm. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Bạch cốt trong lồng giam nhiều ra một sợi dài mấy mét gai xương, gai xương có dài có ngắn, có thu có mảnh, có thẳng tắp như trường mâu, có bốn lượn như đao, có lối vào sẻ tà, sinh ra chi tiết, có sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, thật nhỏ cốt châm bốn phía kích đà bắn. Thanh liên hóa khí, bạo, thân ở tại bạch cốt trong lồng giam Diệp Trần kiếm nhanh chóng mau nữa, cũng không có khả năng ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng công kích, hắn không chút hoang mang, thanh mục kiếm vòng quanh thân thể hoạch suất, thành từng mảnh thanh liên miểu đạt, biến ảo mà ra, thanh liên triển khai, vô số kiếm khí tách ra, nên hướng bốn phương tám hướng công kích. Nếu như nói Bao Tô ầm ĩ không chịu nổi, Diệp Trần ngăn cản gai xương thanh so báo Tô ầm mấy chục lần, dây đặc tiếng vang đùng đùng, không, rực, dạng, nếu là đổi thành một người bình thường, dù là vẹn vẹn nghe được thanh âm, đều tim đập rộn lên. Đột tử tại chỗ. Thanh Liên tụ, linh hồn lực có rút lại tại 5m trong phạm vi, Diệp Trần đón đỡ gai xương chi tế, nhanh chóng tìm kiếm được một cái cự đại sơ hở, cái này sơ hở cùng Bạch Cốt Lao Lung công kích đồng thời tồn tại, là chân nguyên thay đổi di chứng. Đương nhiên, nếu là Bạch Cốt Quỷ Tướng không công kích Diệp Trần, không xuất ra 3 bốn kiếm, Diệp Trần cũng sẽ công phá Lao Lung. Chặt đứt công tới cực lớn gai xương, Diệp Trần một kiếm đâm vào trên đám xương trắng, trên mũi kiếm một điểm ánh sáng màu xanh sáng lên. Một đao thanh liên theo điểm này trong nhanh chóng phóng đại, ngạnh xanh xanh đem bạch cốt cho chống đoạn, no bể bụng cũng hướng phía bên ngoài kích đả bắn, lưỡi hướng hơn trăm mét bên ngoài bạch cốt quỷ tướng. Văng! Trung kích sóng chấn rạng, bạch cốt quỷ tướng ngạnh xanh xanh bị cắt đứt chấm dứt ấn, bạch cốt lao lung tự sụp đổ, tan giả thành chân nguyên cùng bình thường thiên địa nguyên khí, trừ khử vào hư không trong. Thoát khốn mà ra, Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, thi triển ra thanh liên kiếm pháp thức thứ 8 thanh liên nổi mầm, cũng là hắn trước mắt uy lực lớn nhất nhất thức kiếm chiêu. Kiếm quang tung hành, cường thịnh vô song. Bạch cốt quỷ tướng trong nội tâm sinh ra thoái ý, diệp trần thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, hôm nay, hắn cũng rốt cục hỉ hỷ du do đến nam chắc vực đệ nhất thiên tài đáng sợ, không lùi lời mà nói, một lúc sau, rất có thể bị thương, bị thương hắn, tại phần đông tinh cực cảnh cường giả trong mắt, tuyệt đối là tranh công đi phần thưởng đối tượng, không được phép hắn không cân nhờ à cở. Sát chiêu thay nhau nổi lên, bạch cốt quỷ tướng triệt tiêu kiếm quang. Ồ, không tốt. Kiếm quang nghiền Hóa thành một nhũn cường đại hơn kiếm quang quanh đi qua, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, bạch cốt quỷ tướng bên ngoài cơ thể bạch cốt áo giáp bạo liệt, trong đà phẩm phòng ngự bảo giáp triệt tiêu một phần lực lượng, còn lại đến lực lượng một kia ý thức rót vào trong cơ thể của hắn. Phô cờ Một búng máu trụ phun ra, bạch cốt quỷ tướng sỉm khẩu xương sườn tối thiểu đã đoạn 4-5 căn, trong đó một dâm rễ ở bên trong tạng, bẩn, lên, hơi có động tác, đau nhức nhập nội tông. Thanh liên giả thiên. Thanh liên mầm chỉ là một cái quá trình. Phần sau chiêu Thanh Liên Giả Thiên Mơ y được là thức thứ 8 tinh hoa chỗ, chỉ thấy kiếm quang đại thịnh, coi như một cây tre trời đại thụ, đem bạch cốt quỷ tướng cho nuốt vào, vọt tới bên ngoài một rặng trong núi lớn bộ, nhanh chóng cắm dễ, xa xa vừa nhìn, kiếm thật lớn quang coi như một gốc cây che trời đại thụ, mà bạch cốt quỷ tướng tại đại thụ rễ cây vị trí, cực độ chất vấn. Thất khiếu trong bắn ra ra thành từng mảnh huyết hoa, bạch cốt quỷ tướng nổ nát kiếm quang, vừa muốn theo trong núi lớn bộ lao ra, đột nhiên, huyết quang lóe lên, một đầu dài nhỏ huyết ảnh theo bạch cốt quỷ tướng trên đầu xuyên qua, đao ý rẻ nhỏ huyết ảnh ly khai, bạch cốt quỷ tướng sớm đã trở thành một cổ thây khô, khí tức đều không có. Một đời quỷ tướng, cuối cùng bị huyết sát thú giết chết, không thể không nói là một cái châm trọng. Hô, giãn ra một hơi, diệp chân buông lỏng thần kinh căng thẳng, bạch cốt quỷ tướng không giống với huyết ma chân nhân, là uy tín lâu năm tinh cực cảnh cực hạn cường giả, dù là hắn chiến lược đại tăng, không sợ bất luận cái gì tình cực cảnh cực hạn cường giả. Muốn giết Bạch cốt quỷ tướng cũng là một kiện rất chuyện khó khăn. Huyết sát thú đánh chết Bạch cốt quỷ tướng, nhan sắc càng phát ra nồng đậm, lại hướng phía Diệp Trần mang tất cả tới, vốn lượng thân thể xẹt qua không khí, không, có một tia tiếng xé gió vang lên. Chết. Giờ phút này Diệp Trần, căn bản không sợ Huyết sát thú, không lùi không tránh, một kiếm rất nhanh chẳng tới. Xoẹt. Kiếm quang bổ ra Huyết sát thú thân thể, chỉ là Huyết sát thú sự khôi phục sức khỏe càng hơn huyết mà, chỉ chốc lát sau tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Chân đã có chuẩn bị tâm lý, Thanh Liên Kiếm Pháp thức thứ 7 Thanh Liên mãn không định trụ huyết sát thú thân thể, vô số thanh liên hóa thành kiếm khí, đem huyết sát thú chém giết thành hư vô. Lạch cạch. Một khối huyết hồng sát thạch đầu thoát rơi xuống. Diệp Trần nhìn ra huyết hồng thạch đầu không tầm thường, cách không đi hấp. Danh con, huyết sát thạch ngươi không có tư cách đạt được, hay vẫn là giao cho ta thân đổ tuyệt ta. Một chỉ thiêu đốt chân nguyên bàn tay lớn phá không tập kích đến, đoạt trước một bức cầm huyết sát thạch, trở về thẳng đi đúng là lầm tưởng, cơ hội thân đồ tuyệt. Chương 354, Long tượng đại lực quyết. Rút lui tay. Diệp Chân Hã có thể cho phép thân đồ tuyệt cướp đi đồ đạc của mình, lập tức chân nguyên bản tay lớn sắp sửa trở lại điểm khởi đầu, Diệp Trần không kịp nghĩ lại, tay trái ngón trỏ cách không một điểm, một đạo thanh trạm chạm, chạm kiếm, khí phá không chạy ra, đúng là uy năng càng ngày càng mạnh thanh liên kiếm khí. Phanh. Thanh liên kiếm khí đoạt trước một bước thiết cắt tại chân nguyên bản tay lớn lên, bộc phát ra thành từng mảnh chân nguyên hỏa hoa. Mạnh liệt trùng kích sóng chấn sộ phụ cận non núi. Trở về, chân nguyên bàn tay lớn nghiền nát, cái kia khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sát hóa đá là một đạo huyết tuyến, lăng không rơi vào diệp trần trên tay. Hung mãnh quá sát khí. Huyết sát thạch vừa vào tay, giật tràn ra đến một tia sát khí chui vào diệp trần trong đầu, một lần lại một lần trùng kích, cũng may diệp trần kiếm y không giống người thường, đơn giản trấn thủ trụ tâm thần cùng hôn biển đảm nhiệm sát khí mạnh mẽ đâm tới, ta tự lù lù bất động. Quanh thân tinh cực cảnh cường giả xem người. Thân đồ tuyệt người nào, huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lao nam chắc vực tinh cực cảnh cực hạn cường giả một trong, tay cầm ngàn vạn người quyền sanh sát, chỉ cần một câu, thuộc hạ người cũng có thể diệt mất một hóa phẩm tông môn, linh hải cảnh phía dưới, nam chắc vực cơ hồ không có bất kỳ người, bất luận cái gì thế lực có thể uy hiếp án, hiện tại Diệp Trần rõ ràng dám phản kháng thân đồ tuyệt, phải biết rằng thân đồ tuyệt cùng bạch. Cốt quỷ tướng bất đồng, thứ hai là người cô đơn, người phía trước mặc kệ thực lực cùng thế lực đều là đỉnh tiêm đấy Nam chắc vực đệ nhất thiên tài khí phách quả nhiên không giống người thường. Như thế khí phách, vừa tự tư lời mà nói, ngày sau tất nhiên có tuyệt đại thành tựu. Giờ này khắc này, huyết ma chiến trường lợi hại tinh cực cảnh cường giả lần thứ nhất nhận thức đến Diệp Trần, vì hắn khí độ cùng dũng khí thuyết phục. Thân độ tuyệt mặt sắc xanh hồng ngảy ra, trầm giọng nói, tiểu tác trùng, đừng tưởng rằng có tinh cực cảnh cực hạn cường giả thực lực, có thể trong tay ta tránh được một mạng, hiện tại liền lại để cho ngươi biết, cái gì là bo ngư á ngăn cản xe không biết tự lượng sức mình. Thoại âm rơi xuống, thân độ tuyệt thân thể chấn động, hư không sáng ngời, cách không một quyển thẳng hướng diệp Trần. Âm ầm. Một quyền này ẩn chứa trầm trọng vô song thổ ý cảnh, tại võ đạo ý chí ra trì xuống, không khí tầng tầng bạo liệt, cực tốc lan tràn đến diệp Trần trước người. Lơ lửng ở giữa không trung, diệp Trần vui mừng không sợ, thủ đoạn giun lên, kiếm quang tăng vọt, loang thoáng, có thể nhìn thấy mỗi một đạo hoặc lớn hoặc nhỏ kiếm quang mặt ngoài, đều lạ cắn lấy một đóa trông rất sống động thanh liên. Đông Đại địa dạ nước, Diệp Trần cùng thân đồ tuyệt riêng phần mi nhờ sau này trượt ra hơn mấy bước, cường hành trùng kích sóng không ngừng áp bách thân thể của bọn hắn. hào cương ý chí, như là trường giang đại hà. Diệp Trần lần thứ nhất theo võ giả trên người cảm nhận được ý chí lực lượng, cùng cực độ cô động kiếm ý bất đồng, võ giả ý chí tuy nhiên chỉnh hợp thành nhất thể, nhưng phóng xạ phạm vi cực lớn, rất có lấy thế đẻ người hương vị. Cũng chính là bởi vì như thế, như bủi ý chí tổng sản lượng tuy nhiên không kịp thân đồ tuyệt lại có thể tại công kích bên trên cùng đối phương chống lại. Ấn Thân độ tuyệt lông mi nhảy lên, 5 năm trước hắn từng đạt được qua một khỏa huyết sát thạch võ đạo ý chí tổng sản lượng muốn viễn siêu đồng cấp đường võ giả tuy nói võ đạo ý chí không có kiếm đạo ý chí như vậy tập trung, có thế dù nói thế nào hắn tu vi cùng cảnh giới đều muốn vượt qua diệp trần có chút ý tứ, kế tiếp một kích này ngươi nếu là có thể tiếp được ta cho ngươi chết thống khoái, cùng ngươi có quan hệ người ta chỉ giết một nửa tốt rồi Thân đồ tuyệt mạnh mà vừa đề khí, hai tay hướng bên trên khẽ trống, một cổ mênh mông khủng bố lực lượng bay lên, phương viên vải dặm khu vực rất nhỏ rung động lắc lư, không khí thoáng vật mèo Nhìn thấy thân đồ tuyệt trên người dị trạng, hỏa linh điện hạch tâm đại trưởng Lao Xích Kim Nham có chút khó hiểu, xem ra, đối phương muốn động dùng cái kia môn kỳ lạ võ học rồi, chỉ là, Diệp Trần đáng giá hắn làm sao như vậy. Tại Xích Kim Nham xem ra, Diệp Trần ngoại trừ kiếm ý cùng kiếm chiêu, cũng không có gì chỗ cường đại Long tượng đại lực quyết Theo thân đồ tuyệt tiếng nói chuyện văng lên, tại trên người hắn, chuyển đến từng đợt hạo ràng rồng ngâm cùng người bình thường nghe không được giống như Minh Thanh, phụ phiếm ở giữa không trung, thân độ tuyệt khí thế vô hạn cất cao, phản phất là cái này một khu vực trung tâm, cái này một khu vực vương. Cờ rắc, tay phải bình thân, thân đồ tuyệt cánh tay phát lực, phụ cận một tòa cao mở ơ y ngan ở thửa cờ ngọn núi bị hắn nổ tận gốc, ném hướng dịp trần. Một tòa núi lớn dùng vài lần vận tốc âm thanh bay vút cảnh quá sợ trong hư không Lôi đỉnh nảy ra mây đen rầm rạp phẳng phất tận thế tiến đến, hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách tại bên ngoài, cái gì đều nghe không được, cái gì đều cảm giác không đến, thời gian đều tựa hồ dừng lại. Xa xa, không ai nói luận cười một tiếng, với tư cách phi thiên ma tông trưởng lão hán đối với tất cả đại lục phẩm tông môn tuyệt học đều có chỗ hỉ hệ vưu do, thân đồ tuyệt thi triển môn tuyệt học này cũng không phải huyền không sơn chỉ mới có, mà là thân đồ tuyệt tại ngẫu nhiên bên trong đạt được một môn lợi hại phụ trợ công pháp, nghe nói Môn công pháp này một khi thi triển ra lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, có long tượng chi lực cỡ, nô nu y liệt điện, dễ dàng. 5 năm trước thân đồ tuyệt tựu là gần với bùi hữu đạo tinh cực cảnh cực hạn cường giả, hôm nay hắn thực lực tăng nhiều, ẩn ẩn siêu việt bùi hữu đạo, Diệp Trần tuyệt đối ngăn không được. Mặc luôn ánh mắt cuồng nhiệt chờ mong chứng kiến Diệp Trần bị áp thành bùn máu chằng cảnh. Long tượng đại lực quyết. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần nghĩ tới tại Vũ Thành giao dịch đại điện mua được không biết tên quyền pháp. Cái kia môn quyền pháp trước hai chữ cũng là Long thượng Bay xẻ tới ngọn núi quá lớn, bao phủ phạm vi vượt qua hơn 10 dặm, dù là Diệp Trần tốc độ mau nữa, cũng không cách nào tránh đi, ngược lại sẽ rơi vào hạ phòng, cho nên, đối mặt trong tầm mắt quái vật khổng lồ, Diệp Trần có thế làm chỉ có một việc, cái kia chính là toàn lực đòn đánh. Bá. Văng. Thanh một kiếm vào vỏ, lôi Trạch kiếm ra khỏi vỏ Diệp Trần thể nội thanh liên chân nguyên thúc dục đến cực hạ, bình thường cũng không nhiều dùng khí lực cũng nói ra đi lên. Tu tập tại trên cánh tay phải, chỉ nghe cốt két một tiếng, diệp trần cánh tay phải phồng lên một vòng, cường hành cơ bắp đem quần áo khởi động, tràn ngập một tầng ngọc sắc. Thiên Thoái Vân, Phần eo phát lực, lực lượng theo xương sống truyền lại đến trên cánh tay phải, diệp trần hai tay cầm kiếm, một kiếm mang theo lôi đỉnh chi huy, trùng trùng điệp điệp chém về phía núi lớn. Cờ giặc, kiếm quang như xét đánh, ở giữa núi lớn lối vào so sánh bạc nhược yếu kém khu vực. Không âm thanh âm truyền ra, bởi vì thanh âm đã bị chôn vùi rồi. Trên bầu trời, từng đạo vô thanh chi lôi cuồng ngoanh mà xuống, dày đặc như mưa, sau một khắc, đầy trời đá vụn phảng phát suối phun, hướng phía không trung ném rơi vãi, mỗi một khối thượng diện trước gần chứa kinh người dòng điện. Chặn, Mạc Nôn nhìn có chút hả hê biểu lộ cứng ngắc. Thân độ tuyệt thần sắc trì trệ, chợt giận dữ hết, lần này nhìn ngươi thế nào ngăn cản. Ầm ẩm! lưỡng tỏa núi lớn bị rút lên, một trái một phải đánh tới hướng dịp trần. Chạm! Thanh Liên Đoạt Hoa, Thanh Ngọc kiếm tùy theo ra khỏi vỏ. Diệp Trần phải cầm trong tay lôi Trạch kiếm chém ra, tay phải hoành cử động thanh một kiếm phong ngăn cản, một đoá mấy trục thước lớn nhỏ thanh liên nô lên cao hiển hiện, trông rất sống động, sắc bén thanh sắc khí lưu tràn ngập ra đến, hình thành một mảnh cứng cỏi cỏ phòng ngự khu vực. Ông! Bên phải núi lớn nghiền nát, bên trái núi lớn thoáng cái đụng vào thanh liên bên trên. Xa xa vừa nhìn Diệp Trần thân ảnh hoàn toàn nhìn không tới, dù sao cùng cao mở y nga ở thừa cờ, hơn 10 rằm rộng lớn núi lớn so Mấy chục thước lớn nhỏ thanh liền cùng hai em mở không đến diệp trần lộ ra tương đương nhỏ bé, không cân nhờ ở cờ kết quả, có thể dùng bo ngư A ngăn cản xe để hình dung. Thanh một kiếm run lên, núi lớn thê sông tăn mất, hướng phía phản phương hướng bắn ngược. Một trường đem bay trở về núi lớn đánh nát, thân độ tuyệt chính pha y có điều động tác, đột ngột trong núi lớn bộ khá lớn một tảng đá lớn trong sông tới một đầu dài nhỏ huyết ảnh, cái này đầu huyết ảnh thân thể như xà, lối vào lại bắt đầu đã co hình thú. Thân thể gần phía trước một đoạn thậm chí dài ra hai cái thật nhỏ chân trước. Nửa hình thú huyết sát thú. Huyết sát thú dùng hình thú huyết sát thú mạnh nhất nửa hình thú huyết sát thú thứ hai, bình thường huyết sát thú tiểu là một mảnh dài hẹp thật dài thân thể, luận chiến lực bất kỳ một cái nào tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng có thể thăng nó. Vèo. Nửa hình thú huyết sát thú cái bắn, hung manh thôn phệ hướng thân độ tuyệt. Không tốt. Thân độ tuyệt tinh tường nửa hình thú huyết sát thú đáng sợ, đủ để cùng cường đại nhất tinh cực cảnh cực hạn cường giả chống lại. Về phân hình thú huyết sát thú, linh hải cảnh phía dưới, cơ hồ không có địch thủ, là so sánh lịch thiên tồn tại đơn giản nhìn không tới, nếu không ở đây 5-6 vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ cũng không là đối thủ. Long tượng pháp thuẫn. Hai tay một gầy một chuyến, thân đồ tuyệt xỉn trước không khí vặn vẹo hạo ràng rồng ngâm cùng giống như minh phóng lên trời, đó đỡ ở nửa hình thú huyết sát thú chung kích. Phang. Phong ngự nghiền nát thân đồ tuyệt mặt sắc tái đi, bay ngược mà lên. Là nửa hình thú Bạch bào đau khách hô hấp ra tốc, xích kim nham cười hắc hắc, nửa hình thú huyết sát thú thể nội huyết sát thạch so bình thường huyết sát thạch hiệu quả tốt rồi ba bốn lần đã ngoài, chỉ cần đạt được một quả, cô động thành đao hồn hình thức ban đầu không nói chơi, thậm chí có thế một lần hành động thanh đao hồn ngưng luyện ra, ngày sau bước vào linh hải cảnh, sẽ không có quá lớn cánh cửa. Huyết sát thạch đối với tinh cực cảnh cường giả quá trọng yếu, cũng không đủ huyết sát thạch rèn luyện ý chí, dựa vào cá nhân cố gắng Thiên phú cũng không tính tuyệt đỉnh võ giả cả đời đều không thể tấn thăng đến linh hải cảnh, cho nên cái này khỏa huyết sát thạch, bạch bào đao khách thế tại phải làm. Vô thanh một kiếm. Bùi Hữu đạo người đầu tiên xuất thủ, vừa ra tay, tựu là vô tình kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu sát chiêu, một kiếm. Ra, kiếm quang cực độ cô đọng, vô thanh vô thức. Xoẹt. Nửa hình thú huyết sát thú trên trán nhiều ra một đạo vết kiếm. Mạnh như thế phòng ngự. Nhướng mày, bùi Hữu đạo hạ quyết tâm, chân nguyên thiêu đốt đến cực hạn. Thân hình nói lên xuống phía nửa hình thú huyết sát thú bạo tiến lên Bùi Hữu đạo cái này huyết sát thú cũng không phải là người một người chi vật Mặt khác ba vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả nhau nhau cùng giết đến tận đi cái này huyết Hồng sắc thạch đầu không phải đơn giản chi vật có tôi luyện ý chí công hiệu mà cái này đầu huyết sát thú so bình thường huyết sát thú lợi hại mấy lần thể nội huyết hồng thạch đầu có le hiệu quả rất tốt không thể bông tha ý chí cùng kiếm đạo ý chí kiếm ý là hai khái niệm ý chí cường đại Không có nghĩa là kiếm đạo ý chí cường đại, nhưng ý chí cường đại, kiếm đạo ý chí tiềm lực tương đối ứng hội cường đại, tăng lên tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều, Mặt khác, Diệp Trần đối với thân đồ tuyệt ý chí hơi có hi hệ hữu do, vậy hẳn là là đơn thuần ý chí, cũng không có quá nhiều biến hóa, huyết hồng thạch đầu rơi trên tay bọn họ, rất dễ dàng có thể tăng lên ý chí của bọn hắn lực lượng, không giống kiếm đạo ý chí. Trong đó còn có một chuyển hóa quá trình, cho nên huyết hồng thạch đầu có thể nhanh hơn tăng lên thân đồ tuyệt bọn người thực lực, kiếm khách đạt được. Lợi dụng hơi có khó khăn, minh bạch trong đó mấu chốt, Diệp Trần bắt đầu kế tính toán, y định đoạt thức ăn trước miệng quỷ. Chương 355, đoạt thức ăn trước miệng quỷ. Không có lập tức xông đi lên, Diệp Trần rất rõ ràng, nửa hình thú huyết sát thú không phải dễ dàng như vậy giải quyết đấy, hiện tại đi lên, một điểm dùng đều không có đây là một hồi bền bỉ chiến đấu. Dập tắt thiêu đốt chân nguyên, nuốt vào một quả tu bổ kinh mạch kỳ linh đan, Diệp Trần đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên kích liệt chiến đấu một thú ba người. Đáng giận Vai giằng bên ngoài, thân độ tuyệt thổ một bún máu bọn, nửa hình thú huyết sát thú một kích toàn lực lại để cho hắn thụ hơi có chút vết thương nhẹ, khá tốt, điểm ấy tổn thương không coi vào đâu, lại để cho hắn căng tức chính là, bởi vì nửa hình thú huyết sát thú xuất hiện hắn muốn gặp phải hai lựa chọn, là đánh chết diệp Trần, hay vẫn là cướp lấy nửa hình thú huyết sát thú thể nội huyết sát thạch, phải biết rằng, cái này khóa huyết sát thạch tương đương với 3-4 khóa bình thường huyết sắt. Thạch, mà lại sát khí độ tinh khiết rất cao lại càng dễ lợi dụng, bỏ qua lần này Về sau khó hơn nữa có cơ hội rồi y. Hử? Tính là ngươi hảo vận. Do dự một lát, thân độ tuyệt quay người phô thuyền nửa hình thú huyết sát thú, so sánh với đánh chết Diệp Trần, hay vẫn là tranh đoạt huyết sát thạch đến càng có lực hấp dẫn. Cùng ngày, Long tượng đại lực quyết thúc dục đến đỉnh phong, thân độ tuyệt mọi cử động có long tượng chi lư cờ, một quyền huynh già, hư không chấn động, đem phía trước cùng nửa hình thú huyết sát thú kích đấu Bạch Bảo đào khách chấn qua một bên, chính mình cướp được tuyệt hảo vị trí. Bạch Bào đao khách mặt sắc âm trầm, luận thực lực, hắn tuy nhiên không bằng cô động võ hôn hình thức ban đầu thân độ tuyệt, có thế trên lệnh phi thường nhỏ hắn đánh không qua đối phương, đối phương cũng đừng muốn làm gì được hắn, hắn kiêng kỵ chính là thân độ tuyệt huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lao thân phận. Một đao bảy tránh. Trong mắt khí phách bốn phía, Bạch Bào đao khách hướng phía nửa hình thú huyết sát thú cùng thân đồ tuyệt chém ra một đao, một đao ra, bảy đạo ánh đao chớp ở liền tu cờ, tránh hoa phụ cận mọi người con mắt. Người muốn chết. Cương hành võ đạo ý chí chẳng những tăng phúc thân đồ tuyệt công kích, đồng dạng tăng phúc phòng ngự của hắn. Hùng chi, Bạch Bào đao khách cuối cùng tầm có điều cố kỵ, cũng không có đem công kích toàn bộ tập trung ở trên người hắn, chỉ là thoáng sát qua mà thôi cho nên, thân đồ tuyệt ngoại trừ bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên vật mẻo, cũng không thụ cái gì tổn thương. Mặc dù như thế, thân đồ tuyệt như trước nổi trận lôi đình, đem Bạch Bào đao khách xếp vào tất sát đối tượng. Bạch Bào đao khách lạnh nhạt nói, ta Vương Bảo tự lĩnh ngộ đao ý đến nay, chưa bao giờ sợ hãi quá ai. Thân đồ tuyệt, muốn đấu, ta phục bồi. Vương bảo người chờ. Thân đồ tuyệt phát ra cảnh cáo. Hai người ngoài miệng không lưu tình, kỳ thật cũng không có lập tức chiến đấu ý tứ. Nếu là có thể đạt được nửa hình thú huyết sát thú thể nội huyết sát thạch, so giết 100 người cũng phải có ý nghĩa. Chú ý tới một màn này, Diệp Trần Mục Lộ suy tư, xem ra, cái này thân đồ tuyệt sống địa vị cao cũng không đem lục phẩm tông môn ngoại trừ người để vào mắt, làm chuyện gì đều không cho phép người khác phản kháng. Đáng tiếc Bạch Bảo Dao khách với tư cách một gã tinh cực cảnh cực hạn dao khách, sao lại há có thể không có tôn nghiêm của mình địch nhân địch nhân tiểu là bằng hữu, Bạch Bảo Dao khách có thể tiếp xúc thoáng một phát. Xìu Chính trực lúc này, đùi Hữu đạo sử xuất mạnh nhất sát chiêu, trường kiếm trong tay run lên, một điểm hàn tinh hiện ra, bắn tới hướng nửa hình thú huyết sát thú trong thân thể, nơi đó là huyết sát thạch tồn tại địa phương. Phù một tiếng hàn tinh sỏ xuyên qua nửa hình thú huyết mấy thú thân thể, không biết làm sao đối phương động tác cực nhanh. Thân thể có chút uốn lẹo, Hàn Tinh gần kề lao huyết sát thạch xuyên qua, mắt thường nhìn lại có thể rõ ràng chứng kiến trong suốt lỗ thủng hơi nghiêng huyết sát thạch. Bùi Hữu đạo thầm kêu đáng tiếc, Hàn Tinh nhất kiếm là vô tình kiếm pháp thức thứ 10, kiếm khí ngưng là một điểm, vô kiên bất tồi, không có gì không phá, khuyết điểm duy nhất tiểu là công kích điểm quá nhỏ một kích không trúng, khó có thể tạo thành thương tổn quá lớn, đương nhiên nếu là hắn có thể đem Hàn Tinh một huấn luyện đến cảnh giới cao nhất, khuyết điểm duy nhất cũng sẽ biến mất có thể ở đối phương thể nội sinh ra bạo phá có thể không tình kiếm pháp tổng cộng mới 11 thức nhất thức so nhất thức khó tu luyện thức thứ 10 vô tình kiếm chiêu so tầm thường tổng cộng 9 thức địa cấp đỉnh gia kiếm pháp thức thứ 8 còn cường đại hơn dùng hắn tại kiếm đạo bên trên thiên Phú cũng không có biện pháp thoang cái lĩnh ngộ Hàn tinh nhất kiếm dù sao hắn lúc trước thành làm hoạch tâm trưởng lao lúc mới bị trao tặng vô tình kiếm pháp bí tịch cũng không phải từ nhỏ tu luyện Hò Trung thủ lật, bên này Hòa Linh điện hạch tâm đại trưởng lao xích kim nham gặp đuổ Hữ đạo thiếu chút nữa đạt được hết sátạch Trong nội tâm thiếu kiên nhẫn, trường đao trong tay xoay tròn, đao khí quay lại, chọn hướng nửa hình thú huyết sát thú thể nội huyết sát thạch vị trí. Long tượng cách không đả. Đao khí nghiền ác, nhưng lại thân đồ tuyệt xuất thủ, hắn tay phải không nắm, đánh ra đi quyền kình mạnh mẽ vô cùng, nửa hình thú huyết sát thú thân thể đều bị đánh rách tả tơi rồi. Huyết sát thạch dần ẩn, có thể thấy được, sinh kim nham trong nội tâm thầm hận bất quá đổi lại hắn, cũng sẽ như thế làm, cùng một quả tinh thuần huyết sát thạch so sánh với Còn muốn nói cái gì tình cảm tình cảm Có thực lực trọng yếu sao Cho nên hắn bất động âm thanh sắc Tiếp tục công kích nửa hình thú huyết sát thú Thân đồ tuyệt đang muốn lần nữa ra tay Tranh thủ huyết sát thạch có được quyền Bên cạnh bạch bào đao khách trợt liên tiếp Bảy đao rơi vào đồng nhất điểm vị trí Đem huyết sát thạch bắn cho đi ra Là của ta Của ta Ai dám cùng ta đoạn Bốn người đều điên rồi Lúc trước còn có điều giữ lại Bây giờ là gặp người tự đánh Cục diện thập phần hỗn tới Diệp Trần con mắt sáng ngời, thể nội chân nguyên dựa theo phân thân hóa ảnh khinh công vận chuyển tâm pháp vận chuyển. Sau một khắc, thân ảnh của hắn nổ bung trông chất bóng dáng như là nước lũ, ảo ra mà xuống, đem một thú bốn người đều cho bao phủ ở trong đó. Vèo! Vô số bóng dáng ở bên trong, Diệp Trần chân thân nhanh chóng tiếp cận đến huyết sát thạch. Tiểu tử, người muốn chết! Xích kim nham đã ở phụ cận, hắn mắt đỏ, thuấn sát kim Diễm chảm lập tức thi triển đi ra, cùng nghiêm xích hỏa so sánh với Xích kim nham thuấn sắt kim diễm chảm y lực mạnh không chỉ gấp 10 lần, tốc độ cũng tăng lên mấy lần, một đau già, đau mang thuấn gì. Phải kháng trụ một đau kia. Ý niệm lập lòe thơ ý điếm, Diệp Trần miễn cưỡng ngâng lên tay trái ngón trỏ điểm tại đau mang phía trên. Xoẹt. Đầu ngón tay cắt vỡ, tí ti máu tươi tung bay, Diệp Trần mặt không thay đổi sắc, lôi Trạch kiếm ta ý hà nở tận lực xuống, vặn vèo đến một cái đường cong, bắn đi ra kiếm khi đánh cho một cái vòng qua vòng lại, đem huyết sắt thạch cho đạn đi qua hu Vàng lớn bóng dáng trống rỗng, thân đồ tuyệt lao đến, gặp Diệp Trần sắp sửa tay, khí tam thi bảo khiêu bảy trộm khói bay, không chút nghĩ ngợi, một quyền vung ra. Tay trái cầm thật chặt huyết sát thạch, Diệp Trần ngạnh xanh xanh đã nhận lấy thân đồ tuyệt một kích toàn lực. Phô kở, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Trần thân ảnh bắn ngược, thoát ly vòng chiến. Chạy đi đâu? Bùi Hữu đạo cùng Bạch Bảo đao khách đem còn lại bóng dáng trống rỗng, theo sát lấy thân đồ tuyệt cùng với xích kim nham theo, cục diện biến thành 4 truy 1 tình huống. Về phần nửa hình thú huyết sát thú mất đi thể nội huyết sát thạch, nguyên khí đại thương, đã không hình thành nên cái uy áp gì. Trốn. Không có bất kỳ niệm tưởng, Diệp Trần duy nhất có thế làm đúng là chạy trốn, tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ, ai cũng đỡ không nổi. Phân thân hóa ảnh thi triển khinh công đến cực hạn Diệp Trần thân thể coi như một đám khói đen, không có thực thể, mấy cái lập loè tiểu lẻn đến bảy tám dặm bên ngoài. Nhóc con, lưu lại huyết sát thạch, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Bùi Hữu đạo thanh âm đến. Diệp Chân trả lời, bảo vật người có duyên có được, ai cũng chẳng trách ai. Vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt giơ y. Bùi Hữu đạo trường kiếm rung rung, thi triển ra cực kỳ đáng sợ Hàn Tinh Nhất Kiếm. Hàn Tinh chảy ra tốc độ viễn siêu Diệp Trần, coi như bầu trời ánh sao sáng lóe lên một cái, Diệp Trần hộ thể chân nguyên phá vỡ một cái đầu ngón tay đại động nhỏ, đục lỗ bụng của hắn. Thật là lợi hại. Diệp Trần hít một hơi lánh khí, tay trái liền chút, đã ngừng lại không ngừng chảy máu miệng vết thương. Một đao bảy tránh. Bạch Bào đao khách trong mắt từng có lập tức do dự, trường đao kiên quyết chém ra. Tránh đi năm đạo ánh đao, còn lại đến lưỡng đạo ánh đao đánh trúng Diệp Trần Phần lưng. may mà Diệp Trần mặc trung phẩm phòng ngự bảo giáp ánh đao không có khả năng phá vỡ bảo giáp, đánh trúng Diệp Trần thật thể, nhưng ánh đao bên trên ẩn chứa lực đạo lại để cho hắn liền nhà ba ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. "Tiểu tử, tương lực không tệ, cái này huyết sát thạch quy ngươi rồi, ta Vương Bảo không hề đuổi giết ngươi." Trường vào vỏ, Bạch Bào đao khách đình chỉ truy kích. "Đa ta" Diệp Trần không trách đối phương tổn thương hắn, nếu như là hắn, đồng dạng sẽ như thế làm. Thân độ tuyệt con mắt quét ngang, đem Bạch Bảo đao khách ghi hận trong lòng, tay trái đánh ra một đạo hình rồng trùng kích sóng, tay phải hư không vừa nhất, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, một đầu chân nguyên ngưng kết mà thành con voi từ trời rơi xuống, trấn áp hướng tiền phương bay vút Diệp Trần. Hóa ảnh bạo. Nguy cấp phía dưới, Diệp Trần lần nữa thi triển ra phân thân hóa ảnh khinh công bên trong tuyệt chiêu, bóng người lắc lư, hung mãnh nổ bùng. Chân Thân hiểm lại càng hiểm tránh đi chân nguyên ngưng kết con voi, nhưng hình rồng trùng kích sóng nếu so với chân nguyên con voi đáng sợ hơn, long hé miệng, sở hữu tất cả bóng dáng chôn vùi, chỉ còn lại có Diệp Trần chân Thân. Thuấn sát hỏa long trảm. Xích Kim Nham nắm chặt cơ hội, chém ra một đạo hình rồng ánh đao, ánh đao thuấn di, đem Diệp Trần cho khỏa mang ở trong đó, hung hăng quét qua. Ha ha, nhóc con, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Đối mặt 5 lần 7 lượt công kích, Diệp Trần tốc độ hàng rất nhiều, dần dần bị ba người vượt qua. Thân đồ tuyệt một bên công kích hắn, vừa nói Diệp Trần, ngươi có thế phát triển đến hôm nay thật là không dễ Đem huyết sát thạch giao cho ta, ta có thế bảo vệ ngươi một mạng Thân đồ tuyệt cũng đừng muốn giết ngươi Bùi hưu đạo chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần Tạo y hà nở cho rằng, Sơn cùng thủy tận Diệp Trần không có khả năng chối từ hảo ý của hắn Diệp Trần thần sắc kiên nghị, xin lỗi, cơ duyên rơi tới trong tay Nếu là mình đều đem cầm không được, đàm gì thành phi Ngay vậy, bùi Hữu đạo thở dài một hơi Trong mắt sát cơ ngưng tụ. Phrain vừa dứt lời, Diệp Trần thất khiếu chảy máu, nhưng lại thân độ tuyệt hướng hắn đã phát động ra công kích, cuồng bạo vô cùng lực lượng xuyên thấu qua chúng phẩm phòng ngự bảo giáp, cho hắn mang đến nội thương nghiêm trọng. Không được, lại như vậy xuống dưới, ta sẽ bị đang sống đánh chết xem ra không thể không sử dụng một chiêu kia Zoe, nhất định phải thành công a. Diệp Chân so bất luận kẻ nào cũng biết tình huống của mình, không xuất ra ba lượng chiêu, hắn liền hoàn thủ khí lực đều muốn không có cho nên, phải tại trong thời gian ngắn thoát ly ba người truy kích, mà có thể làm cho hắn thoát ly truy kích duy nhất hy vọng là đưa cờ hắn mới sáng tạo ra chiêu số, cái môn này chiêu số còn không thuần thục, thất bại tỷ lệ rất cao, nếu không hắn sớm đã vận dụng, làm gì chờ tới bây giờ. Huyên. Hộ thể chân nguyên tại Diệp Trần điều khiển âm ầm xuống đổ, hóa thành điểm một chút thoái mang lơ lửng ở xung quanh người, Thoái mang giúp nhau tổ hợp, hình thành thành từng mảnh kiếm quang, đem hắn cuốn lại ở trong đó. Tất. Tay phải thực trong hai chỉ tỉnh lên, Diệp Trần dẫn động kiếm quang đi phía trước một điểm. Chương 356, ba vạn dặm mê vụ cấm khu. Ngâm, ngâm, ngâm. Từng đợt kiếm ngân vang tiếng vang lên, kiếm quang bao vây lấy Diệp Trần nổ bắn ra mà ra, phản phất một đạo pháp phá thiên địa cực quang, một cái chớp mắt vài giảm. Thành công rồi. Diệp Trần trong nội tâm kinh hỷ, tâm thần chìm vào đến trong cơ thể, lập tức cảm nhận được thanh liên chân nguyên hóa thành chân nguyên sợi tơ, liên tục không dứt dung nhập đến trong kiếm quang, kéo thân thể của hắn đà thể bay vút. Giờ khắc này, Tốc độ của hắn kích tăng gấp đôi cái gì theo ở phía sau ba người ho hoàng hốt trước khi tốc độ của bọn hắn vẫn còn dịp trần phía trên lập tức tiểu muốn đuổi kịp nào có thế đoan nở được cờ diệp Trần không biết thi Triển ra cái gì bí pháp tốc độ tăng vọn trong nháy mắt thi đem bo nở Hà nở vãi đi ra hai dòngm đường đáng giận tuyệt không thể để cho tiểu tử này chạy trốn thân độ tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng cô động thành võ hồn hình thức ban đầu võ đạo ý chí ra chỉ tại chân Nguyên lên bay vút tốc độ đồng dạng Bạo tăng Tuy nhiên thoang, cái đuổi không kịp Diệp Trần, nhưng hắn không cho rằng Diệp Trần có thế kiên trì, chỉ cần không bị vung qua xa, cuối cùng hội đuổi theo. Bùi hưu Đạo cùng xích Kim Nhằm cũng tu luyện qua một ít tăng phúc tốc độ tiểu bí pháp, xa xa dán tại Diệp Trần cùng thân độ tuyệt đằng sau. Phía dưới có truyền tống cửa đá. Bay vút mấy trăm dặm, Diệp Trần dần dần cảm thấy không chịu đựng nổi, nhìn tới phía dưới có một cái truyền tống cửa đá, không chút nghĩ ngại, một đầu đâm xuống dưới. Phốc phốc. Bao trùm Diệp Trần từng mảnh kiếm quang sắc bén vô cùng. Bổ náo về phía trước mà qua, vài đầu thượng vị huyết ma bị chặn ngang xé thành phấn vụn, khoảng cách truyền tống cửa đá không đến mấy chục thước khoảng cách, Diệp Trần vội và ngừng chân nguyên lưu động, tản mất quanh thân kiếm quang, một bước bước vào huyết hồng sắc vòng xoáy trong. Huyết thạch liên đảo một loại tòa phân đảo ở trên, Diệp Trần thân ảnh trống rông xuất hiện. Thân độ tuyệt chỉ bị ta vãi đi ra hơn 10 giặm xa, 6 7 lần hô hấp thoáng qua một cái, sẽ truyền tống đi ra, ở chỗ này đánh lén hắn tối đa lại để cho hắn thụ bị thương, không, có khả năng thắng, cái phiếu giết Mà một khi bị hắn dây dựa ở, các loại đợi hai người khác đà đi ra, thật sự hết cách xoay chuyển rồi y. Đánh lén ý niệm tại trong lòng trợt lóe lên, Diệp Trần lập tức không nhận chối bỏ mất hướng phía mình ngông hồ nước bay vút đi qua, lại để cho phân đảo ở trên người liên can nghi hoặc khó hiểu. Chỉ chốc lát sau công phu, thân độ tuyệt truyền tống đi ra. Cái kia tiểu đà tử hướng phương hướng nào trốn đi nha. Chân nguyên bàn tay lớn bắt lấy một gã tinh cực cảnh cường giả, thân độ tuyệt thét to lên nói y bị bắt chặt tinh cực cảnh cường giả kinh hoàng chỉ hướng bên trái chỗ đó hử, bỏ qua đối phương thân độ tuyệt tốc độ bắn ra hướng phía đối phương ngón tay phương hướng lao đi ngay sau đó, đùi hữu đạo cùng xích kim nham đi ra phù cận chi nhân đã xem xét nói xem sắc vội vàng ngón tay hướng diệp trần cùng thân độ tuyệt ly khai phương vị đào y hai người đi xa, mọi người nghỉ luận ra chuyện gì xảy ra tam đại lục phẩm tông môn hạch tâm đại trưởng lao tửa hồ tại truy phía trước người trẻ tuổi Loan Trường đã xảy ra lợi ích phân tranh a. Lợi ích phân tranh. Người tuổi trẻ kêu bất quá trên dưới 20 tuổi, vờ y nhằm chúng tam đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ đuổi giết Mặc Kệ hậu quả như thế nào, phần này thủ đoạn đủ để khiến người sợ hãi thán phục. Vô biên vô hạn tinh vực hồ trên, diệp trần quanh thân lập loè bất định, thỉnh thoảng có chân nguyên sụp đổ vang khắp nơi. Quả nhiên, kiếm quang phi hành thuật còn rất không ổn định, lúc trước có thể thi triển đi ra, vận khí chiếm được rất lớn thành phần. Kiếm quang phi hành thuật là Diệp Trần có cảm giác tốc độ công kích vượt qua thân pháp tốc độ mà sáng tạo ra, tạo ra đến tuyệt học, môn tuyệt học này ý chính ở chỗ, đem bản thân cùng ngưng kết đi ra kiếm quang liên hệ cùng một chỗ sau đó công kích đi ra ngoài, như thế, trên lý luận có thể đuổi theo công kích tốc độ. Chỉ là Diệp Trần trước mắt còn không cách nào đem bản thân cùng kiếm quang hoàn mỹ liên hệ cùng một chỗ, cả hai ở giữa cân đối rất khó nắm chắc. Tốc độ của ta chỉ so với thân độ tuyệt chậm hơn một tia bảo trì khoảng cách như vậy. Đối phương không có biện pháp khóa chặt lại ta, đồng tiến đi hữu hiệu công kích. Thi triển không xuất ra kiếm quang phi hành thuật, Diệp Trần cũng không hấp tấp, chân nguyên hừng hực thiêu đốt, thân ảnh giống như một đám gói đen, nhẹ như không có gì lướ động. Hơn 20 hơn dặm, thân độ tuyệt xa xa chứng kiến Diệp Trần bóng dáng, thanh âm tại chân nguyên bộc vào, dùng không thể tưởng tượng tốc độ chuyển lại đi ra ngoài, lưu lại huyết sát thạch, nếu không hôm nay sẽ là của người tử kỳ. Diệp Trần chẳng quan tâm. Hỗn đàn, đi chết. Thân độ tuyệt cách không đánh ra một quyền, bàng bạc quyền kình tựa như một đầu ra y long, nhanh chóng tới gần Diệp Trần. Phanh. Hộ thể chân nguyên có chút vận mẹo, Diệp Trần tại quyền kình dưới tác dụng, tốc độ không hàng phản tăng, cùng thân độ tuyệt kéo ra càng lớn khoảng cách. Đáng giận. Thân độ tuyệt tinh tưởng đây là chuyện gì xảy ra, tinh cực cảnh cực hạn cường giả công kích tuy nhiên cường đại, nhưng khoảng cách quá xa lời mà nói, không có biện pháp cam đoan 10 thành lý lực. Vừa rồi một quyền kia rơi vào Diệp Trần trên người, tối đa còn lại 3 thành ý lực. Công kích bên trên không làm gì được dịp trần, thân độ tuyệt không hề làm vô dụng công, đem tâm tư toàn bộ dùng tại tốc độ lên, một chút kéo khoảng cách gần. Mà thân độ tuyệt phía sau hơn 10 dặm, bùi hưu đạo cùng xích kim nham một trước một sau, đuổi theo. Huyết ma chiến trường, huyết sát thú mấy chục năm mới sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện, tối đa hơn 10 đầu, bọn họ cùng chết đi bạch cốt quỷ tướng tổng cộng chém giết 11 đầu huyết sát thú, còn lại đến vài đầu huyết sát thú giấu ở ở chỗ sâu trong, không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm được đấy Hướng chi, cho dù đem còn lại đến huyết sát thú mong đợi bộ săn giết, lấy được huyết sát thạch đều không kịp nổi cái kia khỏa huyết sát thạch một nửa, nếu không, bọn hắn căn bản sẽ không. Lao sư động chúng đuổi giết Diệp Trần. Sớm biết như vậy phiền thoái như vậy, nên cùng thân đồ tuyệt liên thủ chém giết này tay. Thúc giục chân nguyên, xích kim nham đoán hận nghi đến. Bùi hưu đạo cũng không có quá mức sinh khí, nên hắn đấy, cuối cùng là hắn đấy, không nên là hắn đấy, chỉ cần cố gắng qua là được bốn người một trước một trước sau Tốc bay vút Đi ngang qua tinh cực cảnh cường giả chứng kiến như vậy trần thế, kim bộ đứng ở phụ cận, nhìn nhau ngạc nhiên, bất chi bất giác, mấy cái thời thần trôi qua, mặt trời chậm rãi tây nghiêng. Hướng trong miệng đút một quả bổ sung chân nguyên thất tinh đan cùng một quả tu bổ kinh mạch kỳ linh đan, diệp trần quay đầu lại nhìn nhìn, thân độ tuyệt kiên nhận truy ở phía sau, khoảng cách song phương dần dần tới gần 10 giảm đại quan, lúc này, song phương đều không có thiêu đốt chân nguyên. Tinh cực cảnh cường giả thiêu đốt chân nguyên thời gian có rất ít vượt qua lượng khắc chúng đấy, vượt qua lượng khắc chung, sẽ đối với thân đả thể sinh ra cực lớn tác dụng phụ, Diệp Trần có thế. Bảo trì 10 giặm đã ngoài khoảng cách, còn nhiều hơn thua lỗ cường hoành thân đả thể tố chất, trình độ nhất định lên, có thể so thân đồ tuyệt nhiều thiêu đốt nửa khắc đồng hồ chân nguyên, bằng không, một canh giờ trước tiểu bị đổi kịp dô y. Huyết ma chiến trường tại Nam Trác vực biên cảnh khu vực, mấy canh giờ bay vút, có lẽ cùng Nam Trác vực có 67 vạn giặm lộ trình Joyi. Đặt tới Diệp Trần cấp bậc này, toàn lực người đi đường tốc độ là phi thường đáng sợ đấy. Đương nhiên, lúc bình thường, có rất ít người toàn lực chạy đi, đây là lực bền bị nguyên nhân. Lại là mấy cái thời thần trôi qua, giờ phút này đã đến đêm khuya. Ha ha, tiểu tạp chủng nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào, long tượng cách không đả. Gần hơn đến 7-8 giảm khoảng cách, thân độ tuyệt nhắc tới Trân Nguyên, một quyền oanh hướng Diệp Trần. Phan, ban ngày chạy đi, Diệp Trần sớm đã mỏi mệnh không chịu nổi. Hơn nữa lúc trước thủ quá nhiều lần công kích, nội thương ngoại thương thời khắc ăn mòn lấy Diệp Trần thân đả thể, linh hồn lực rõ ràng cảm ứng được thân đồ tuyệt công kích, nhưng không cách nào hữu hiệu mà tránh đi, cứng rắn bị thụ một quyền. Hãm mồm phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Trần thần chí có chu tờ mê hồ. Lại kiên trì trong chốc lát, bang vào cường đại kiếm đạo ý chí, Diệp Trần cắn chót lưới, cưỡng ép làm cho chính mình thanh tỉnh, chiến lặng thúc dục chân nguyên, bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ. Thân độ đồ tuyệt đồng dạng rất mạnh a, bất quá hắn tin tưởng Trừ hết nhất ngã xuống nhất định là Diệp Trần. Cho ta chấn áp. Tay phải hư giơ lên, cách không rơi đập, một đầu chân nguyên ngưng kết con voi ầm ầm rơi xuống. Phanh! Phấn khởi dư lực, Diệp Trần rút ra lôi chặt kiếm, một kiếm chém về phía chân nguyên con voi. Ầm ẩm, ẩm. Mạnh mẽ trùng kích sóng phóng xạ, Diệp Trần thân ảnh lay động không nớt, lần nữa bị thân độ tuyệt đuổi theo hơi có chút, giữa hai người khoảng cách, không đến 5 dặm đường rồi. y. Nguy rồi, chân nguyên sắp khô kịp rồi. Thất tinh đan hoàn toàn chính xác có thể bổ sung chân nguyên, không biết làm sao trong đó có một vi diệu chuyển đổi quá trình, thời gian dài chạy đi, diệp trần trong cơ thể tạp khí tương đương nhiều, luyện hóa chân nguyên tốc độ chậm làm cho người tức luận ruột, đã đến đã rét vì tuyết lại la nhở vì xương trình độ, mà thân độ tuyệt dù sao cũng là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chân nguyên nếu so với diệp trần hùng hậu một ít, huyền không sơn cu nở dê không thể u so thất tinh đan rất tốt đan dược, tình huống tốt hơn diệp trần rất nhiều. Thần độ tuyệt gặp Diệp Trần tốc độ trì hoãn chậm lại, thần sắc hân hỷ, Bùi Hưu đạo cùng xích Kim Nham cách cách bọn họ có vài chục ở bên trong khoảng cách, chém giết Diệp Trần, cái kia khỏa nửa hình thú huyết sát thú trong cơ thể huyết sát thạch rõ ràng cho thấy hắn vật trong bàn tay, ngày sau, đủ để dựa vào cái này khỏa huyết sát thạch cô động ra chính thức võ hồn. Cười ha ha ở bên trong, thân độ tuyệt cũng không công kích Diệp Trần, hắn muốn bảo trì chân nguyên bên trên ưu thế, không có thể tùy ý lãng phí. Trong đan điền, chân nguyên hạch tâm dần dần tiêm nhạn. Vậy quanh hoạch tâm xoay tròn thanh liên kiếm khí có cảm giác chân nguyên khô kiệt, từng đạo có chợt tự phấn vỡ đi ra, dung nhập đến trong trung tâm, Miên cưỡng Vi Diệp Trần cung cấp đầy đủ chân nguyên, chỉ là lại như vậy xuống dưới, thanh liên nghiêng hóa khí làm chân nguyên cũng không cách nào ủng hộ thời gian quá dài. Một đạo biến mất, hai đạo biến mất, ba đạo biến mất, lục đạo biến mất. Còn trở lại cuối cùng một đạo thanh liên kiếm khí rơi tại huyết ma chiến trường, Diệp Trần tổng cộng vận dụng hai đạo thanh liên kiếm khí Còn lại đến bảy đạo có lục đạo chuyển hóa làm thuần túy thanh liên chân nguyên, còn lại đến đấy, chỉ có một đạo, lẻ loi chơi trọi vây quanh chân nguyên hạch tâm xoay tròn. Mắt thấy được sơn cùng thủy tận thơ ý điếm, phía trước đột nhiên xuất hiện một phiến đại sương ngủ. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, một đầu vọt lên đi vào. Hướng chôn chỗ nào? Thân độ tuyệt chưa từng có nhiều nghĩ lại, tùy theo nhảy vào đại trong sương ngủ. Không đúng. Sau một khắc, thân độ tuyệt vẻ mặt hoảng sợ bắn ngược đà đi ra. Quan sát bốn phía, Thân đồ tuyệt lẩm bầm nói, đây là tinh vực hồ mê vụ cấm khu, tinh cực cảnh cường giả không đường về, thiếu chút nữa lâm vào đi vào. Rất nhanh, đùi hưu đạo cùng xích kim nham xuất hiện ở chỗ này. Xích kim nham nghi hoặc nói, thân đồ tuyệt, mất dấu. Bùi hưu đạo mặt sắc ngưng trọng lắp đầu, nơi này là mê vụ cấm khu, chừng 3 vạn giảm khu vực, linh hải cảnh cường giả đi vào, đều muốn phí thời gian rất lâu mới có thể ra đến. Mê vụ cấm khu, dạ sát quá đen, xích kim nham chưa từng có nhiều chú ý Nghe bùi hữu đạo vừa nói như vậy, lập tức phát hiện đại xương ngủ không bình thường, tinh thần lực phóng xạ đà đi ra ngoài, rõ ràng bị hạn chế chín thành, lúc bình thường có thể phóng xạ đà đi ra ngoài hơn 10 giảm, hiện tại chỉ vẹn vẹn có hơn 10 giảm. chương 357, rèn Luyện Ý Chí, 1. Tiện nghi tiểu tử này do y thanh bàn mê vụ cấm khu đáng sợ, xích kim nham đoạn đi trong lòng nhậm tưởng, vẫn chưa nghe nói vi na hóa tinh cực cảnh cường giả trở ra lại đi ra qua, lâm vào trong đó. Linh hải cảnh đại năng cũng khó giải cứu, sinh tử cảnh vương giả có lẽ có năng lực yếu, nhưng có ai có thể thỉnh động một vị sinh tử cảnh vương giả đi cứu người, từ nay về sau, sợ là sẽ không còn được gặp lại Diệp Trần người này rồi y. Dừng lại tại đại xương mù biên giới thân đồ tuyệt làm như không có cam lòng, tay phải hoành ở trước ngực, một trường đẩy đi ra. Một trường này cũng không có gì lực công kích, trường lực phát tán ra, mạnh mẽ trưởng phong hiện lên hình quạt phóng xạ mà ra, thổi mở vài dặm khu vực xương ngủ Gió đã bắt đầu thổi xương mù tuần, bốn phía đại xương mù phảng phát sóng lại, phía sau tiếp trước bổ khuyết bị trưởng phong càn quét qua chỗ chống bộ phận, mấy lần trong nháy mắt về sau, đại xương mù càng phát ra nồng đậm, nhìn không tới một tia khe hở, trong sương mù ẩn chứa quỷ dị vật chất, làm cho tinh thần lực truyền lại thập phần khó khăn. Quá ghê tởm, của ta huyết sát thạch. Thân độ tuyệt một độ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, huyết sát thạch bị Diệp Trần dẫn vào mê vụ căn khu, triệt để cùng hắn cách biệt, chỉ bằng vào trong tay ba quả bình thường huyết sát thạch. Cô đọng vũ hồn năm chắc sẽ không vượt qua hai thành, lần sau muốn đạt được huyết sát thạch, còn không biết năm nào tháng nào. Ầm Ẩm. Hồ nước bị thân đồ tuyệt đánh chính là lo mở xuống dưới, phản phát một cái kịch khấu trừ bắt tô. Bùi Hữu Đạo nói cái gì cũng không nói, theo đường cũ bay vút, cùng hắn ở chỗ này uổng phi phu, còn không bằng đi huyết ma chiến trường thử thời vận, nói không chừng có cơ hội săn giết một lượng đầu còn lại đến huyết sát thú. Tịch Kim Nham gặp thân đồ tuyệt hồn hiện bộ dáng, trong nội tâm cân đối rất nhiều, tự an ủi mình nói: Cho dù bắt lấy cái kia tiểu đà tử, ta được đến huyết sát thạch tỷ lệ cũng không cao hơn ba thành, nếu để cho thân đồ tuyệt đạt được, nam chắc vực đệ nhất tinh cực cảnh cường giả cũng không sao lo lắng rồi y. Hắc hắc, thân đồ tuyệt, ta cáo từ trước. Ha <hạch> ha cười cười, xích kim nham quay người ly khai. Hừ, tuy nhiên huyết sát thạch không được đến, nhưng đến cùng giải quyết một cái đối với huyền không sơn có uy hiếp tuyệt đỉnh thiên tài mê vụ cấm khu không chỉ có riêng là ra không được đơn giản như vậy, ở bên trong chờ chết ra. Phẫn nộ nhìn về phía đại sương ngủ, thân đồ tuyệt toán hận nghi đến. Người, thân đồ tuyệt truy hướng ly khai buổi hữu đạo cùng xích kim nham. Nhìn không tới tinh quang, nhìn không tới bốn phía cảnh tượng thậm chí liền hồ nước đều nhìn không tới, diệp chân phản phất tiến nhập một thế giới khác, cùng thế cách ly. Khá tốt, linh hồn chỉ bị hạn chế một thành, tinh thần lực trọn vẹn đã hạn chế chính thành. Diệp chân cùng tinh cực cảnh cường giả lớn nhất khác nhau là, chẳng những có thể vận dụng cường đại linh hồn lực, đồng dạng có thể động dụng tinh thần lực. Mà linh hồn lực là tinh thần lực bổn nguyên rất ít dùng thứ đồ vật có thế trên phạm vi lớn hạn chế nó quỷ dị đại xương mù cũng không thể. Ý niệm hiện lên diệp trần một đầu ngã rơi lại xuống đất, rơi vào lạnh như băng trong hồ nước. Đao y thân đồ tuyệt ba người bay trở về huyết ma chiến trường, thời gian đã đến ngày hôm sau buổi sáng. Loạn táng cương biên giới tinh cực cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, không dưới mấy trăm, có bạch bào đao khách tọa trấn, mọi người mà không sợ huyết sát thú sông đả đi ra đại khai sắc giới, dù sao huyết sát thú càng lợi hại Cũng không thoang cái tiêu diệt một cái tinh cực cảnh cực hạn cường giả tổng số trong thực lực thực lực không kém tinh cực cảnh cường giả. Bầy! Coi! Bầy! Lúc này ba đạo lưu quang hoa, xé trời tế, hướng bên này lướt đến. Bọn hắn đến rồi. Không biết Diệp Trần có hay không bị giết chết? Đoán chừng chết đi à nha? Tam đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ đổi giết, linh hải cảnh phía dưới cơ hồ không có người có thể đào thoát. Chớ quên thân đồ tuyệt cùng bùi hữu đạo thế nhưng mà tình cực cảnh cực hạn cường giả trong số một số 2 tồn tại, cá nhân thực lực đều muốn vượt qua Diệp Trần. Đáng tiếc, nam chắc vực rất nhiều năm đều không có xuất hiện như thế kinh tải kinh diễm thiên tải dô y. Mọi người nghị luận nhau nhau, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Bạch bào đao khách gặp ba người trở về, những mày, trên tình cảm, hắn không hy vọng Diệp Trần chết đi, lý trí lên, Diệp Trần lúc này đây thật là cửu tử nhất sinh, hắn và bùi hữu đạo có chút ít giao tình do hỏi Bùi hữu đạo, tình huống như ha. Bùi hữu đạo thản nhiên nói, trên thế giới sẽ không xuất hiện thứ hai diệp trần rô y. Chết rồi hả? Bùi hữu đạo lắc đầu, lại gật gật đầu, không chết, nhưng cùng chết không có gì khác nhau. Hắn tiến nhập ba vạn giảm mê vụ cấm khu. 3 vạn giảm mê vụ cấm khu. Bạch bào đao khách đồng tử co rụt lại, 20 năm trước, sư phụ của hắn cũng tiến vào qua mê vụ cấm khu, đến nay chưa từng trở về, mà khi đó... Sư phụ của hắn được xưng Nam chắc vực Tam đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả một trong, thực lực so với hắn chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Nghe được Bạch Bào Đao khách cùng Bùi Hữu đạo đối thoại, mọi người im lặng. Hoàn toàn chính xác, tiến vào Mê vụ cấm khu cùng chết không có gì khác nhau, còn chưa bao giờ nghe nói qua có tinh cực cảnh cường giả từ bên trong đi tới qua, đã từng một vị linh hải cảnh đại năng muốn tìm kiếm Mê vụ cấm khu ảo diệu, kết quả ở bên trong mệt nhọc 3 năm, từ nay về sau cũng không dám nữa đi vào. Diệp Chân tiến nhập Mê vụ cấm khu. Mộ Dung Khuynh thành trong ánh mắt hiện lên dị sắc, trong đầu nhớ lại cùng Diệp Trần gặp nhau, lần thứ nhất gặp nhau, đối phương cũng không phải như vậy xông ra nổi bật, bình thường, lần thứ hai gặp nhau, thực lực của đối phương tiến rất xa, nguy nan trước mắt, cứu được hắn và Tề Thiếu Phong một đa mệnh, lần thứ ba gặp nhau, đối phương dống nhiên nổi tiếng, theo tư không thánh thủ bên trên đoạt được Tiềm Long bảng đệ nhất bảo tọa, chấn kinh rồi tất cả mọi người, lần thứ tư gặp nhau, Diệp Trần. Tại tinh cực cảnh cường giả trong khó gặp gỡ đối thủ Dùng sức một mình ngăn chặn Bạch cốt quỷ tướng, cùng Huyền Không Sơn Hạch Tâm đại trưởng lao thân đồ tuyệt đấu cái lực lượng ngang nhau, sau đó càng là gan hổ hướng lên chơi y, theo bốn quyển tinh cực cảnh cực hạn cường giả trong tay cướp đoạt huyết sát thạch, phần này phách lực cùng thủ đoạn, đủ để dùng rung động để hình dung. Không khoa trương mà nói, rất nhiều người mặc dù không có bái kiến Diệp Trần bản thân, nhưng danh tiếng của hắn vang sáng, danh tiếng mạnh, nam chắc vực một đời tuổi trẻ vô xuất kỳ hữu, thế hệ trước tinh cực cảnh cường giả đều không có hắn như vậy có danh tiếng. Một ít người càng là đem Diệp Trần cùng các vực tuyệt đỉnh thiên tài so sánh, cho là hắn ở nơi nào đều là tuyệt đỉnh thiên tài, không thể bỏ qua, như thế đánh giá, tư không thánh đều không có đạt được qua. Ta tin tưởng ngươi có thế đi ra mê vụ cấm khu." Mộ Dung Khuynh thầm nghĩ. Mạc Luân sửng sốt một hồi, chợt trên mặt lộ ra mịt mở sắc mặt vui mừng, mê vụ cấm khu đáng sợ hắn biết rõ, Diệp Trần chuyến đi này, thật sự ra không được rồi, nhất thời, trong nội tâm thoải mái vô cùng. Cùng một thời gian, Lý Đạo Hiên nghiêm sích hỏa cùng với băng linh biểu lộ khác nhau. Vương Bảo, cút ngay cho ta. Trong nội tâm tà hỏa không chỗ phát tiết, thân đồ tuyệt ánh mắt rơi vào bạch bào đạo khách trên người, âm trầm nói y. Bạch bào đạo khách cười lạnh, đã sớm muốn kiến thức thực lực của ngươi, phóng ngựa tới a. Nói khoác không biết ngượng, đi chết. Hai người không hề ngôn ngữ, đại đánh đả ra tay. Rầm rầm. Lạnh như băng hồ nước bên trên sóng cả nổi lên bốn phía, đem một cỗ không hề hay biết thân ảnh xông liên tiếp, bốn phía Là tối tâm lưu mở mịn đại sương ngủ, đưa tay không thấy được 5 ngón. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Trần theo phó mê trong tỉnh Táo Lại. Nơi này là chỗ nào? Toàn thân một điểm khí lực đều không có, Diệp Trần gian nan nổ ra trong miệng hồ nước, ánh mắt mở mịt Thật lâu, hắn buông tha cho tìm kiếm tâm tư, linh hồn lực cường đại trở lại, cũng chỉ có thể quan sát phương viên hơn 10 dặm phạm vi, mà cái này đại xương mù tựa hồ vô cùng vô tận căn bản không có giới hạn. Chú ý lực theo quanh thân hoàn cảnh chuyển rời đến bản thân, diệp chân cười khổ một tiếng, tình huống không tốt lắm à, kinh mạch toàn thân có 5 thành tổn hại, không có tổn hại kinh mạch sinh ra bế tác, chân nguyên không thông qua, làm cho trong đan điển chân nguyên hạch tâm ảm đạm vô quang, một số gần như khô kiệt, đã dét vì tuyết lại la nhở vì xương chính là, diệp chân nội thương cùng ngoại thương đều có chút nghiêm trọng, lại để cho hắn thể lực hạ thấp đến một cái giới hạn giá trị, bị lạnh như băng hồ nước ngâm mấy ngày mấy đêm, có chút huyết bắt đầu hoại tử Duy nhất tin tức tốt là, trong đan điền còn lưu có một đạo thanh liên kiếm khí, cái này đoán chừng là hắn trước mắt duy nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trước tiên đem thương thế chữa cho tốt nói sau, người bình thường gặp được loại tình huống này, cơ hồ là chỉ còn đường chết, cũng may dịp trần chữ vật linh giới trong có lấy liệu khủng bố thiên ma hoa, trị liệu điểm ấy thương thế không thành vấn đề. Ảm đạm chân nguyên trong trung tâm chảy ra một tia chân nguyên, theo một đầu hoàn hảo kinh mạch lưu chuyển đi ra, cuối cùng dũng mãnh vào chữ vật linh giới trong. Ông Một đà vùng trời ma hoa xuất hiện tại Diệp Trần trong lòng bàn tay không trực tiếp nuốt thiên ma hoa khôi phục thương thế Diệp Trần chỉ có thể dùng còn thừa không có mấy chân nguyên hấp thụ thượng diện dương lực sau đó dung nhập đến trên cánh tay trái chân Nguyên rất thưa thất làm cho hấp thu dược lực thập phần thiếu dị chân Nguyên sung túc dưới tình huống nửa canh giờ liền có thể triệt để khỏi hẳn hôm nay đã qua 5 ngày mới khôi phục ba thành cuối cùng có thể hành động thiên ma hoa chẳng những khôi phục ba thành thương thế càng làm cho Diệp Trần thể lực đã có rất lớn tăng trở lại Dựa vào này là cường hãn thân thể, bình thường báo nguyên cảnh võ giả cũng chưa hẳn là Diệp Trần đối thủ, tại hồ nước bên trên tự do hành động không phải quá lớn việc khó. Không có chân nguyên, không bay lên không, Diệp Trần tuyển một cái phương hướng, hai tay hai chân phối hợp, hướng phía phía trước nhanh chóng bơi đi. Một ngày, hai ngày, thẳng đến một tuần lễ sau, Diệp Trần rốt cuộc tìm được một tòa rất đảo nhỏ tự. Leo đến ở trên đảo, Diệp Trần nhìn chung quanh một lần, toa đảo nao y bất quá vài trăm mét phương viên, loại không thể tuy nhỏ Tùy thời cũng có thể bị hồ nước bao phủ, ở trên đảo, có một ít kỳ quái thảm thực vật cùng từng tòa cao lớn nham thạch, nham thạch tầm đó có một ít không lớn khe hở không gian. Nhóm lửa, cá nướng, Diệp Trần rất nhiều thiên không ăn đến thứ đồ vật rô y. Đống lửa phụ cận, Diệp Trần khuôn mặt bị ánh lửa chiếu xạ sáng tối bất định. Nếu như đoán không sai, tại đây hẳn là tinh vực hồ một cấm điệu từng cái mê vụ cấm khu, được xương tinh cực cảnh cường giả không quý đấy, ta mặc dù có linh hồ lực, nhưng muốn muốn đi ra ngoài Như trước khó càng thêm khó, hơn nữa, thực lực của ta cũng không cam đoan an toàn của mình, không thể tự tiện hành động. Mất đi chân nguyên, đối với Diệp Trần ảnh hưởng rất lớn, hắn không thể không nghĩ lại. Ăn đi một tí cá nướng về sau, Diệp Trần không có tiếp tục dùng thiên ma hoa chữa thương, không phải hắn không muốn làm. Trong cơ thể cuối cùng một tia chân nguyên đã dùng hết, căn bản không hấp thu thiên ma hoa dự lực. Về phần nuốt thiên ma hoa, hắn không muốn qua, hiện tại vẫn chưa tới sống chết trước mắt, không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. không chữa thương không hồi phục chân nguyên, chỉ có rèn luyện ý chí do y. Đã uống một quả tu bổ kinh mạch kỳ linh đan, mất đi chân nguyên, đan dược luyện hóa tốc độ chậm làm cho người tức luận ruột, hiệu quả cũng cũng không khá lắm. Diệp Trần không trông cậy vào kỳ linh đan có thể đem kinh mạch tu bổ tốt, chỉ hy vọng có thể tu bổ một bộ phận, cung cấp một cái đơn giản nhất chân nguyên vận chuyển lộ tuyến. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần từ trong lòng ngực lấy ra một quả huyết hồng thạch đầu, hít sâu một, khí, hắn thúc dục kiếm ý, tràn ngập đến huyết hồng trên tảng đá. Trường 358, rèn luyện ý chí, 2. Huyết hồng thạch đầu đúng là huyết sát thạch, cùng kiếm ý tiếp xúc, lập tức sinh ra biến hóa. Huyết hồng sắc quang sương mù theo hắn mặt ngoài giật tràn ra đến, đem Diệp Trần bao phủ ở bên trong. Giết, giết, giết, giết, giết. Đại lượng sát khí biểu đặt, trùng kích Diệp Trần hôn biển, tại hồn hải trên nhấc lên xo so nở dê to do lớn, trật ngưng tụ ra nguyên một đám hình thù kỳ quái ma đầu, những này ma đầu cũng không thật thể, hư hảo mê mông thỉnh thoảng phát ra gào khóc thảm thiết giống to, tiếng gầm chu nở dấy thiên. Cho ta trấn áp. Phiêu phủ ở hồn hải trên mê mông trường kiếm tách ra một tầng tầng vầng sáng, do sát khí ngưng kết ma đầu bị vầng sáng quét qua, tan thành mây khói, mà theo ma đầu biến mất, hồn hải trên dần dần tràn ngập một tia từng sợi ngân sắc sương mù, cùng trường kiếm quanh thân sương mù đừng không có khác biệt. Ngân sát sương mù, ý chí. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, những này ngân sát sương mù tiểu là hư vô mở miệng ý chí, ý chí vô hình. Dựa vào tại linh hồn, linh hồn càng cường, ý chí trên lý luận càng cường, nhưng không có bảo sơn, không có đoạt bảo phương pháp cũng không được, huyết sát thạch trình độ nhất định bên trên có thể rèn luyện ra càng nhiều nữa ý chí. Của ta linh hồn lực là thường nhân mấy lần đã ngoài, ý chí tiềm lực cũng có thể là thường nhân mấy lần, không biết bốn khỏa huyết sát thạch có đủ hay không. Tăng thêm nửa hình thú huyết sát thú trong cơ thể huyết sát thạch, diệp chân tổng cộng có bốn khỏa huyết sát thạch, viên thứ nhất là mình tự tay chém giết huyết sát thú lấy được Viên thứ 2, viên thứ 3 là thừa dịp thân độ tuyệt 4 người vây giết nửa hình thú huyết sát thú lúc, theo bạch cốt quỷ tướng chữ vật linh giới ở bên trong lấy được. Viên thứ 4 huyết sát thạch đẩn chứa sát khí tương đương với phía trước ba khỏa huyết sát thạch tổng, mà lại sát khí độ tinh khiết muốn viễn siêu bình. Thường huyết sát thạch, một khỏa tương đương 5 6 khỏa, cho nên dịp Trần tuy nhiên chỉ có 4 khỏa huyết sát thạch, nhưng có thể cho rằng 8 khỏa bình thường huyết sát thạch dùng. Ngoán một cái 3 ngày đi qua. Viên thứ nhất huyết sát thạch dạng đạm vô quang, Sát khí tiêu trừ. Vốn là hồn hải trên, chỉ vẹn vẹn có Mê Mông Trường kiếm quanh thân có một tia ngân sát xương mù, hiện tại, ngân sát xương mù là ngay từ đầu gấp 10 lần như là phô rơi xuống một tầng lụa mỏng. Ý chí chuyển hóa làm kiếm ý, cũng dung nhập đến Mê Mông Trường kiếm trong cờ ngân nở một cái dài dòng buồn chán quá trình, hiện tại đánh tốt trụ cột đúng vậy, có đầy đủ ý chí về sau lĩnh ngộ kiếm ý tiểu không cần lo lắng hậu bị chưa đủ. Lấy ra viên thứ 2 huyết sát thạch, Diệp Trần tiếp tục hấp thu trong đó những khí rèn luyện ý chí trong quá trình, Diệp Trần phát hiện, ý chí càng cường, hấp thu sát khí tốc độ càng nhanh, hao hết viên thứ nhất huyết sát thạch bỏ ra 3 ngày, viên thứ hai chỉ vẹn vẹn có nửa ngày thứ hai, viên thứ ba chỉ cần 2 ngày mà hồn hải trên ngân sát xương mù theo vừa mới bắt đầu một tầng lụa mỏng biến thành hôm nay nhàn nhạt đám sương, tổng sản lượng bên trên là không có rèn luyện ý chí lúc 30 lần, có thế cho tới bây giờ, cũng không có báo hòa dấu hiệu, tự hồ ý chí cùng linh hồn lực là ngang nhau đấy. Ý chí tại lượng bên trên còn không có có vượt qua linh hồn lực chịu tải cực hạn. Trước kia, của ta linh hồn cường đại trực tiếp tác dụng là tìm tòi phạm vi quảng, tìm tòi cường độ cao, gián tiếp tác dụng là ngộ tính cao, học cái gì đó đều nhanh. Hôm nay, linh hồn lực lại thể hiện một cái mới tác dụng, cái kia chính là ý chí chịu tải lực cường đại. Ý chí, trên căn bản là linh hải cảnh thủ đoạn, ta tại linh hồn cùng ý chí bên trên tiềm lực, không thể nghi ngờ vượt qua linh hải cảnh cường giả, chỉ kém đào móc rơi y. Chưa từng có nhiều do dự. Diệp Trần lấy viên thứ tư huyết sát thạch. Cái này quả huyết sát thạch là nửa hình thú huyết sát thú trong cơ thể huyết sát thạch, nhan sắc đỏ tươi, thẳng muốn nhỏ máu, một tia độ tinh khiết cực cao sát khí tràn ngập ra đến, nhuộm hồng cả hư không. Lượng lên, chất lên, đều đã vượt qua bình thường huyết sát thạch. Ý niệm một chuyến, Diệp Trần thúc dục kiếm ý phóng xạ thuyền huyết sát thạch. A! Đại lượng sát khí tuôn ra, khiến cho tí tí sóng vân. Sát khí nhập não, Diệp Trần ý nghĩ dần dần hôn mê. Một cổ khát máu giết chó xúc động tràn ngập trong lòng không tốt cái này sát khí độ tinh khiết quá cao huy năng viễn siêu bình thường sát khí Diệp chân vội vàng cắn chốt lưới thúc dục mê mông trường kiếm trấn áp sát khí mê mông trường kiếm là kiếm ý thể một khi thúc dục không bố kiếm ý vầng sáng khuyết tán ra cùng độ tinh khiết cực cao sát khí ma đầu giúp nhau giao phong l lớp 3 lố 4 ma đầu thành từng mảnh nát bấy, kiếm ý vầng sáng cũng mở đi có thế diệp Trẩn kiếm ý không phải bình thường kiếm ý mà là ẩn chứa bất hữu tính chất kiếm ý Mặc kệ sát khí ma đầu thế công mạnh bao nhiêu kiếm ý thủy chung không có tán loạn xu thế qua đi lấy sát khí ma đầu lực lượng thời gian như nước chảy trong nháy mắt tức thì y diệp Trần mở hai mắt ra đã là 6 ngày qua đi mê mông trường kiếm ẩn chưa kiếm ý cũng không nhiều dù sao kiếm ý mới vừa vận đại thành cũng tiểu y năng bên trên siêu Việt viên mãn kiếm ý tổng sản lượng bên trên có vẻ không bằng chớ đừng nói chi là viên mãn kiếm ý phía trên tầng thứ không cân nhờảo cờ bất hủ tính chất lời mà nói Diệp Trần biết rõ chính mình còn kém một ít, đại thành kiếm ý bên trên là viên mãn kiếm ý, viên mãn kiếm ý bên trên là thân đồ tuyệt cái loại nầy cảnh giới. Đương nhiên, thân đồ tuyệt đi được là võ giả lộ tuyến, Diệp Trần là kiếm khách lộ tuyến, cả hai ý chí tại biểu hiện hình thức bên trên rất không giống với, có thế cảnh giới đều là giống nhau. Hô! Dùng sức nổ ra một ngụm có lẽ có giết chóc khí thức, Diệp Trần chậm rãi đứng người lên, hấp thu viên thứ tư huyết sát thạch bên trong sắc khí, ý chí của hắn tổng sản lượng là lúc trước 90 lần So dự tính còn nhiều hơn ra gấp 10 lần, 90 lần ý chí tổng sản lượng lại để cho diệp trần sau này con đường vô cùng rộng rãi, tiên thiên bên trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, là trọng yếu hơn là, nhiều như vậy ý chí, như trước không có vượt qua linh hồn chịu tài lực. Ý chí cường đại, lại để cho tinh thần của ta thông thấu rất nhiều, mê mông trường kiếm cũng đang tiếp thụ lấy thoải mái, đáng tiếc, kiếm ý không viên mãn, mê mông trưởng kiếm hấp thu ý chí hiệu suất rất kém cỏi phải tích lũy đầy đủ nội tình. Thanh kiếm ý một lần hành động vọt tới viên mãn cảnh giới. Cảnh giới là không thể bỏ qua đấy, cảnh giới không đến, làm chuyện gì đều làm nhiều công ít, cảnh giới đã đến, lạc mở chơi ăn tờ hờ hở tờ, cái này là chiến lệnh. Ân, kinh mạch đã tu bổ tốt một bộ phận. Đột nhiên, Diệp Trần cảm nhận được trong đan điền chân nguyên hoạt tâm khôi phục một tia sức sống, có thiên địa nguyên khí theo hoàn hảo kinh mạch lưu chuyển, luyện hóa số tròn lượng cực nhỏ chân nguyên. Có chân nguyên là được, không có chân nguyên, thương thế khôi phục tốc độ quá chậm. Thời gian ngày từng ngày đi qua, diệp trần thương thế đã ở một chút khôi phục, không thể không nói, Thiên Ma Hoa công hiệu quá cường đại, chỉ cần có chân nguyên hấp thu trong đó dược lực, trên nhục thể thương thế cũng có thể khỏi hẳn, là toàn phương vị tác dụng. Đáng tiếc so sánh với khác, kinh mạch khôi phục càng khó khăn, dù sao đây là vi chân nguyên cung cấp vận chuyển lộ tuyến trọng yếu bộ phận. Cho nên, trên nhục thể thương thế khôi phục thất thất bát bát, hư hao kinh mạch mới khôi phục bốn được không đến, trực tiếp làm cho chân nguyên rất thưa thớt, thật xa phát ra lượng cũng đại giảm. Hương trong miệng đút một quả khôi phục chân nguyên thất tinh đan, Diệp Trần tiếp tục ngồi xuống. Ầm ầm. Không biết đi qua bao lâu thời gian, một mảnh bọt nước tung tóe đến Diệp Trần trên mặt. Mở hai mắt ra, Diệp Trần chú ý tới khe hở không gian bên ngoài hoàn toàn bị hồ nước nồi vào, một sóng sóng thủy chiều đánh tới, trùng kích tại trên mặt đá. Đào nhỏ muốn bao phủ rồi. Chân mày hơi nhíu lại, Diệp Trần cười khổ một tiếng, dưới mắt phải tìm kiếm thích hợp chữa thương địa điểm, hắn cũng không muốn cả ngày ngâm mình ở trong hồ nước. Vuồn người đứng dậy, Diệp Trần đi ra khe hở không gian, nhảy đến cao cao trên mặt đá. Phóng Nhãn nhìn lại, bốn phía hơi biển sương mù mênh ngông, nhận thức cự thấp, thị lực vận chuyển tới cực hạn, cũng có thể chứng kiến trong phạm vi 10 thước cảnh vận. Ầm ầm, một đạo sóng cồn đánh tới, cao có vài chục mét, hơi biển sương mù hướng phía hai bên tách ra. Diệp Trần không lùi không tránh, một quyền oanh tản đối với người bình thường mà nói là ác mộng sóng cồn, tuy nhiên hắn chiến lực giảm xuống rất nhiều cũng tỷ tương đương với mới vào tình cực cảnh cứng giả, có thế thiên nhiên sóng to gió lớn gây uy hiếp với hắn gần như bằng không. Linh hồn lực phóng xạ ra, Diệp Trần căn cứ trực giác, tuyển một đầu sóng sóng lớn nhỏ bé lộ tuyến lướt đi. Vì tiết kiệm chân nguyên, Diệp Trần không có ở trên không trung bay vút, mà là đang hai chân bên trên ẩn chứa tí tí chân nguyên, sau đó chạy trốn tại hồ trên nước. Hồ nước vô biên vô hạ, mênh mông không có cuối cùng. Một đạo nhân ảnh xuyên thẳng qua tại hơi biển sương mù ở bên trong, lúc gần lúc hiện. Dễ hỗn loạn lực hút, cùng nhau đi tới rõ ràng không phải thẳng hơi. Mê vụ cấm khu lực hút thập phần hỗn loạn, đông nhiên đại, đông nhiên nhỏ, đông nhiên vòng bèo, đông nhiên thẳng từ trên xuống dưới, trước khi một tia trên lệnh, đã đến đằng sau khả năng có mấy trăm ở bên trong hơn ngàn giảm độ lệnh, nếu như đoán không sai. Cái này là mê vụ cấm khu chỗ đáng sợ, làm cho không người nào có thể thẳng tiền bay vút, một mực ở bên trong đi vòng mèo vĩnh viễn đều đừng muốn rời đi. Đứng ở chạy xiết hồ trên nước, Diệp Trần theo chữ vật linh giới trong lấy ra một cái cỡ lớn nước rò, nước lộ khắc độ chỉ vào con số 7. Thứ 27 ngày trôi qua rồi, cũng không biết ta ở vào mê vụ cấm khu vị trí này. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần triệt để cảm nhận được mê vụ cấm khu đáng sợ, vừa ở vào trong đó, phương vị cảm giác hoàn toàn biến mất, dần ra, ý chí cũng bắt đầu tinh thần sa sút tâm tình bực bội. Dầm dầm, linh hồn lực cảm ứng ở bên trong, bên trái hơn 20 ở bên trong chỗ có phá tiếng nước chuyển đến. Ân. Có cỡ lớn vật thể tại đi thuyền. Lông mi nhảy lên, Diệp Trần dâm phải hồ nước theo tiếng mà đi. Rất nhanh, Diệp Trần đi tới chỗ mụ. Tại đây sương mụ so sánh với địa phương khác lộ ra rất mỏng, nhàn nhạt, nhạt một tầng, ánh mắt có thể đạt tới hơn trăm mét bên ngoài, mà ở Diệp Trần trong tâm mắt, một chiếc dài mấy chục thước, rộng mấy thước trung đẳng đội thuyền chính đô tại đâu đó, không ít người nhảy xuống nước, không ít người theo trong nước lướt đi lên, trong tay dẫn theo tất cả lớn nhỏ yêu thú. Ha ha, cái này phiến thủy vực yêu thú quả nhiên phong phú Rõ ràng con ở có một đầu tứ cấp yêu thú. Giáp vị lên, hút thuốc đấu lao giả lộ ra mỉm cười. Ra ra, nếu không chúng ta ở chỗ này nhiều ngốc một thời gian ngắn, các loại đời siêu tập đến lớn lượng yêu thú nổi đan lại trở về. Lao giả bên cạnh đứng đấy một vị mặc lục sắc quần áo tuổi trẻ nữ tử, nữ tử tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, thực sự sinh xắn khả nhân, rắn người cân xứng Lao giả lắc đầu, không được, thời gian quá dài, rất dễ dàng không thể quay về, mê vụ cấm khu lực hút thời khắc đang thay đổi. Vượt qua nhất định thời điểm, cảm ứng quăng cầu cũng sẽ mất đi tác dụng. Nữ tử giận dữ nói, lời nói là không tệ, thế nhưng mà mỗi lần vào thành ra khỏi thành đều muốn giao một quả tam cấp yêu thú nội đan, còn lại đến cũng không đủ chính mình dùng. Tâm tình phiền muộn ngầm đầu, nữ tử bỗng nhiên nhìn chăm chú đến hơn trăm mét bên ngoài một đạo nhân ảnh, ra ra, chỗ đó có người. Có người. Lao giả men theo nữ tử ánh mắt nhìn lại. chương 359, Mê Vụ Đảo. Diệp Trần gặp trên thuyền ông cháu một chú ý tới hắn, cũng không trốn trốn tránh tránh, trực tiếp theo đám xương trong đi ra, rất xa chắp tay nói, hai vị, tại hạ mới vào mê vụ cấm khu, đối với nơi này còn không biết, không biết có thể không đáp cái thuận phong thuyền, mang ta đi có thể nghỉ ngơi địa phương. Mê vụ cấm khu quá mức quỷ dị, không có người dẫn đầu, Diệp Trần căn bản tìm không thấy chỗ đặt chân. Tuổi trẻ nữ tử gặp Diệp Trần rất tuổi trẻ, khí tức trên thân thuần khiết to lớn, ẩn mang mũi nhọn, không giống cùng hung cự các người thấp rộng cùng lao giả nói, ra ra, muốn hay không mang lên hắn, thuận tiện lại để cho hắn giao điểm thuyền phí, mới vừa gia nhập mê vụ cấm khu mọi người rất giàu có. Lao giả khẽ gật đầu, đối với Diệp Trần nói, lên thuyền có thể, bất quả muốn giao nộp 3.000 khối hạ phẩm linh thạch đi thuyền phí, như thế nào? Diệp Trần tu vi trong mắt hắn có chu tờ cổ quái, nói báo nguyên cảnh võ giả A. Trân khí thật sự quá tinh thuần rồi y, nói tinh cực cảnh cứng, giả, bề ngoài giống như cũng không có khả năng. Tinh cực cảnh cường giả chân nguyên cường hành vô cùng, diệp Trần khí tức trên thân còn so ra kém, trừ phi đối phương ẩn nấp khí tức, đương nhiên, hắn không biết diệp Trần kinh mạch có tổn hại, chân nguyên liền bình thường nửa thành đều không có, hơn nữa thập phần pha tạp, hôn tạp, không kịp nổi bình thường tinh thuần, bất kể như thế nào, diệp Trần là báo nguyên cảnh võ giả không. thể nghi ngờ, 3.000 khối hạ phẩm linh thạch có lẽ trở ra lên. Tốt. Diệp chân một lời đáp ứng xuống. 3000 khối hạ phẩm linh thạch cùng tất cả của hắn bộ thân ra so sánh với, bất quá là chín châu mất sợi lông. Lên thuyền a. Tuổi trẻ nữ tử phất phất tay. Lên thuyền. Diệp Trần mới phát hiện, bong thuyền phủ kín yêu thú thi thể, yêu thú nội đàn đã bị lấy đi ra, những này yêu thú đại đa số là tam cấp yêu thú, tứ cấp yêu thú không nhiều lắm, trong đó còn có một đầu 5 cấp yêu thú. Tuy nhiên hắn không rõ những người này săn giết yêu thú có cái gì ý đồ, dù sao ba bốn cấp yêu thú nội đàn cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Nhưng hắn không thiệt nhiều hỏi. Theo chữ vật linh giới trong lấy ra ba cái dương nhỏ, từng dương nhỏ ở bên trong có 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Trần đưa cho lão giả, đây là 3.000 khối hạ phẩm linh thạch ngươi hơn. Phân đừng mở ra dương hòm, lão giả gật gật đầu thu, nói ra, chúng ta muốn chờ một lát mới lái thuyền, ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa. Có thể. Diệp Trần cũng không nổi, đứng ở một bên. Trên thuyền ngoại trừ lão giả cùng tuổi trẻ nữ tử là báo nguyên cảnh võ giả bên ngoài. Xuống hồ săn giết yêu thú mười mấy tên võ giả trong đồng dạng có hai gã bao nguyên cảnh võ giả, theo thứ tự là lao giả nhi tử cùng cháu trai, những người khác toàn bộ là ngưng thực cảnh tu vi, tương đương với bình thường tông môn nội môn đệ tử. Ngươi thật sự là từ bên ngoài vào. Lúc này, tuổi trẻ nữ tử đi về hướng Diệp chân hỏi. Diệp chân nói, đúng vậy. Thế giới bên ngoài thú vị sao? Ta cho tới bây giờ đều không có đi ra ngoài qua. Nữ tử hâm mộ no y. Ngươi sinh trưởng tại mê vụ cấm khu. Diệp Trần kinh ngạc, ân ta từng tổ ra ra lâm vào mê vụ cấm khu về sau, sẽ không có đi ra ngoài qua, sau đó tại mê vụ đảo kết hôn sinh con, tổ kiến gia tộc của ta. Nghe tuổi trẻ nữ tử vừa nói như vậy, Diệp Trần có tru tờ đáng thương đối phương, hắn không biết mê vụ đảo có bao nhiêu nhưng lại đại cũng có cái hạ độ, cả đời đứng ở một cái ở trên đảo, không thấy được thế giới bên ngoài, không thể nghi ngờ là một loại cha tấn đương nhiên, đối phương từ nhỏ sinh trưởng tại mê vụ đảo, đối với thế giới bên ngoài rất lạ lẫm. Chờ mong cảm giác có lẽ không phải sâu như vậy, xem như trong bất hạnh rất may. Không muốn làm cho tuổi trẻ nữ tử đối với thế giới bên ngoài ôm lấy quá lớn chờ mong. Diệp chân lắc đầu, nói bên ngoài rất nguy hiểm hắn tiểu là bị đuổi giết vào. Người nói láo. Lần trước có người nói bên ngoài rất lớn, vô biên vô hạn, có rất nhiều thú vị địa phương, về phần báo thủ cái gì đấy, mê vụ đảo cũng có. Tuổi trẻ nữ tử tức giận no y. Diệp an cười khổ một tiếng sờ sờ cái mũi. Đúng rồi. Các ngươi săn giết cấp tờ hở tờ yêu thú làm gì? Những này 3 4 cấp yêu thú nội đan bề ngoài giống như không đáng tiền a. Diệp Trần nhịn không được hỏi thăm. Tuổi trẻ nữ tử trường Diệp Trần liếc, giải thích nói, mê vụ cấm khu thiên địa nguyên khí thập phần mỏng manh, cũng không đủ cầu. Đan dược cùng linh thạch cũng rất ít ỏi dùng một điểm ít một chút, cho nên chúng ta mới săn giết yêu thú, đem yêu thú trong nội đan nguyên khí để luyện ra cung cấp chính mình tu luyện, thời gian dài mê vụ đảo 4 phía cao cấp yêu thú số lượng kịch liệt giảm bớt. Chúng ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, săn giết 5 cấp trở xuống yêu thú. Thì ra là thế. Diệp Chân dân mình, mê vụ cấm khu thiên địa nguyên khí hoàn toàn chính xác rất mỏng manh, liền ngoại giới ba thành cũng chưa tới, loại hoàn cảnh này, tốc độ tu luyện có thế nhanh mới là lạ. Đầu thuyền vị trí, lão giả theo chữ vật linh giới trong mở ra một cái đầu lâu lớn nhỏ quang cầu, quang cầu bên trên lóe ra vò quy tờ sắc hào quang, dần dần ngảm đạm. Cảm ứng tiểu nhanh cùng cảm ứng thắp mất đi liên hệ rồi, tất cả mọi người bộ đi lên. Tại chân khí bọc vào, lão giả thanh em hướng phía đáy nước hạ phát tán. Chỉ chốc lát sau công phu, từng đạo bóng người thoát ra mặt nước, nhảy đến bông thuyền, có bộ phận người là khiêng yêu thú đi lên đấy, toàn thân máu tươi đầm địa. Phu thân, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Nói chuyện chính là lão giả nhi tử, năm nào ước hơn 40 tuổi, hình thể cường tráng, vẻ mặt trong dâu, lúc trước hắn bề buộn nhiều việc săn giết yêu thú, không có thời gian chú ý diệp trần, giờ phút này rỗi ránh, mới vừa hỏi lên lão giả nói Hắn là từ bên ngoài vào, đã giao 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Bên ngoài vào, muốn hay không? Trung niên nhân tay phải để ép áp. Lao giả lắp đầu, không được, thực lực của hắn không đơn giản, ta không có nắm chắc đối phó, coi chừng sát nhân không thành bị giết, hết thể cẩn thận điểm tốt. Ngài không có nắm chắc đối phó trung niên mọi người, lão giả tu vi là báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu như ngay cả hắn đều không có nắm chắc. Trên mình đi cũng là không tốt. Tốt rồi, kiểm lại một chút nhân số, chuẩn bị lái thuyền Lão giả bắt đầu lên tiếng. Ra ra, đều đã đến." Phụ trách kiểm kê nhân số người trẻ tuổi hướng Lao giả gật gật đầu. "Ân, lái thuyền a." Đội thuyền quay lại phương hướng, chạy nhanh hướng phương Xà hơi biển sương mù. Thông qua cùng tuổi trẻ nữ tử đối thoại, Diệp Trần biết rõ nàng gọi Triệu Ngọc Sương, lão giả gọi Triệu Hằng, Triệu Hằng trong tay quang cầu là thần bí cảm ứng tiểu. Mê vụ cấm khu lực hút hỗn loạn, hơi biển sương mù mêng ngông, phân biệt rõ phương vị vật phẩm hoàn toàn mất đi hiệu lực, không biết từ đâu lúc lên. Mê vụ cấm khu trung tâm, Mê vụ đảo bên trên kiến tạo một tòa cảm ứng tháp, cái này tòa cảm ứng tháp cùng hải đang ý nghĩa không sai biệt lắm, chỉ cần tùy thân mang theo một khỏa cảm ứng kiều, có thể tại 100 dặm trong vòng cảm ứng được cảm ứng tháp vị trí, nhưng có thời gian hạn chế, thời gian càng dài, cảm ứng kiều cùng cảm ứng tháp liên hệ càng yếu, thẳng đến mất đi liên hệ, đối với Mê vụ đảo đại bộ phận người mà nói, hồi trở lại không đến Mê vụ đảo là một kiện chuyện rất đáng sợ. Theo đội truyền trở về, quanh thân xương ngủ dần dần tiêu tán cho đến hoàn toàn biến mất rất xa Diệp Trần thấy được một tòa khổng lồ hòn đảo toàn bộ hòn đảo có mấy trăm dặm phương viên như cùng một cái móc ngược bát tô bao trùm tại hồ trên nước chỗ cao nhất chừng hơn vạn mét cao biên giới bộ phận tắc thì cùng hồ nước đụng vào nhau trên bến tàu đỗ lấy từng chiếc từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ đội thuyền hòn đảo bên trên kiến trúc trải rộng cùng bàn xà đảo cấu tạo không sai biệt lắm hòn đảo từ thấp đến cao phân thành 9 tầng tính may bên ngoài một tầng ở vào phía dưới cùng tầng thứ 9 thì tại hòn đảo đỉnh Thượng diện đứng sừng sững lấy một tòa thập phần cực lớn cảm ứng tháp, đỉnh tháp vị trí có một khỏa phảng phất mặt trời nhỏ giống như quang cầu. Đến mê vụ đảo dô y tên là Triệu Hằng lao giả tùng hạ một hơi, mỗi lần đi ra ngoài, hắn đều chờ đợi lo lắng, sợ về không được, may mà mỗi lần đều thuận buồm xuôi gió. Ra ra, hắn làm sao bây giờ, hắn không có có thân phận lệnh bài. Triệu Ngọc Sương đông nhiên đối với Triệu Hằng nói y. Nghe vậy, Triệu Hằng nhớ ra cái gì đó, cùng Diệp Trần nói ra. Ngươi lần đầu tiên tới đến mê vụ đảo, chỉ sợ còn không biết quy củ của nơi này, nhân cơ hội này, ta và ngươi nói nói, tỉnh ngươi ném đi tính mệnh. Quy củ Diệp tiêm nhìn nhìn dạ đại mê vụ đảo, trong nội tâm hiểu rõ, như vậy một đại tòa đảo, khẳng định có quy củ tồn tại, nếu không đã sớm lộn sộn dô y. Mê vụ đảo có 3 vị đảo chủ, 19 vị nguyên lão, 98 vị trưởng lão, thực lực của trưởng lão tương đương với đỉnh tiêm tinh cực cảnh cứng giả, nguyên lão thì là tinh cực cảnh cực hạn giả Về phân đảo chủ là tinh cực cảnh cường giả trong vô địch tồn tại, có thể đơn giản đánh chết đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, cả tòa mê vụ đảo, đều khi bọn hắn thống trị xuống, cho nên, quy củ là bọn hắn định đấy, người hãy nghe cho kỹ rồi. Triệu Hằng háng rộng một cái, tiếp tục nói, mê vụ đảo mỗi người đều có của mình thân phận lệnh bài, thân phận lệnh bài chính là ta trong tay thiết bài, thượng diện có dây số. Triệu Hằng lấy ra một quả lòng bài tay lớn nhỏ thiết bài, trên đó viết một chuỗi con số. Không có có thân phận lệnh bài phải bổ sung, nếu không bị bắt chặt, tại chỗ xử tử, bổ sung không cần hoa tiền, nhưng lần đầu tiên tới đến mê vụ đảo, căn cứ tu vi cao thấp, cỡ nợ một lần tính giao nạp đại lượng linh thạch, như Báo Nguyên cảnh sơ kỳ võ giả muốn giao nạp 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Báo Nguyên cảnh trung kỳ võ giả giao nạp 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Báo Nguyên cảnh hậu kỳ võ giả giao nạp 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Tinh Cực cảnh sơ kỳ cường giả giao nạp 3000 khối. Trúng phẩm linh thạch, Tinh Cực cảnh trung kỳ cường giả giao nạp 9000 khối trúng phẩm linh thạch. Tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả giao nạp 27000 khối trung phẩm linh thạch, có thể dùng hạ phẩm linh thạch hối đoái, hối đoái tỷ lệ là 1 so với 40. Nếu như cũng không đủ linh thạch, tự muốn gia nhập Mê Vụ Đảo thế lực, giúp bọn hắn làm việc, không, có điều thứ hai lựa chọn. Triệu Ngọc sững nói, ngàn vạn không muốn lô mãng làm việc, di vãng có lợi hại tinh cực cảnh cường xem ra đến Mê Vụ Đảo, không đem Mê Vụ Đảo quy củ để vào mắt, kết quả bị hai vị trưởng lão tại chỗ giết chết, thi thể huyền sâu ở cửa thành bên trên 3 ngày 3 đêm. Ta đã biết. Nghe Triệu Hằng vừa nói như vậy, Diệp Trần đối với Mê vụ Đảo thế lực đã có sơ bộ rất hiểu rõ, không khoa trương mà nói, Mê vụ Đảo nếu như là một cái tông môn, tuyệt đối là mạnh nhất thất phẩm tông môn, phải biết rằng Lục phẩm tông môn cũng tiểu một cái tinh cực cảnh cực hạn cường giả mà thôi. Mê Vũ Đảo đã có 19 vị, nhất là ba vị đạo chủ, là tinh cực cảnh cường giả trong vô địch tồn tại, chỉ sợ khoảng cách linh hải cảnh không xa, đương nhiên, Mê Vũ Đảo không có linh hải cảnh đại năng. Cho nên không thể cùng Lục phẩm tông môn so Ta nói những này người đều rõ ràng. Triệu Hằng nhìn không thấu Diệp Trần, sợ Diệp Trần gây chuyện, nếu như không phải nhìn đối phương thuẫn mắt, hắn đều lười được nhắc nhở. Ân, đa tạ bẩm báo. Diệp Trần hoàn toàn chính xác rất cảm tạ đối phương, hắn trước mắt chiến lược đại khái tương đương với mới vào Yến cực cảnh cường giả. Đừng nói mê vụ đảo trưởng Lao Dô Y, bất kỳ một cái nào tình cực cảnh cường giả đi ra, hắn đều không có biện pháp ứng phó, như hắn toàn thịnh lúc, ngược lại không cần lo lắng quá nhiều. Tin tưởng mê vụ đảo thế lực cũng không muốn làm lục một vị tinh cực cảnh cực hạn cực giả, nếu không tiểu cũng không có 19 vị nguyên lao dô y. Tin tưởng là tốt rồi, chúng ta đi qua. Triệu hàng tùng hạ một hơi, hắn xem diệp trần khí chất chấm ổn, cũng không phải cái gì xúc động người, nói lời nói này chỉ là đề tỉnh một câu. chương 360, bóc lột. Mê vụ cấm khu tồn tại không biết bao nhiêu năm, linh hải cảnh phía dưới, còn chưa bao giờ nghe nói qua vi na hó tinh cực cảnh cường giả từ bên trong đi tới qua. Dần ra, lâm vào mê vụ cấm khu, đi vào mê vụ đảo người cũng tiểu tuyệt đi ra ngoài tâm tư, ở chỗ này mọc rể nảy mầm, một đời truyền một đời, không mấy năm qua, mê Xương mủ người trên đảo khẩu sớm đã vượt qua ngàn vạn, như cùng một cái cùng ngoại giới cách ly nhân loại căn cứ. Mê vụ đảo bên ngoài trên bến tàu, thành trăm bên trên làm con thuyền chỉ đỗ tại đâu đó, những thuyền này chỉ có nhỏ như hơn 10 m đại qua ngàn mét, lớn nhất một chiếc thuyền như là một tòa di động khu nhà cấp cao. Xếp đặt tại thuyền hai bên hộ vệ kim bộ là bao nguyên cảnh trung kỳ dùng thượng vũ giả, tinh cực cảnh cường giả cũng có vài chục cái. Trong thuyền có một tòa loại nhỏ cảm ứng tháp, trên đỉnh tháp cảm ứng kiểu lé lên một nhấp nháy coi như ngôi sao. Triệu Ngọc Xương lặng lẽ nói, đây là trưởng lão đoàn thuyền. Ta nghe nói, trưởng lão đoàn ở bên trong có thật nhiều người đã tới gần tuổi thọ đại nạn dô y, điên cuồng tìm kiếm có thể gia tăng tuổi thọ linh dược. Gia tăng tuổi thọ linh dược. Diệp Trần kinh Ngạc Đối với Mê vụ đảo phần đông trưởng lão tới gần tuổi thọ đại nạn, hắn ngược lại không kinh ngạc, tinh cực cảnh cường giả cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể sống 200 tuổi, nhiều một ngày đều không được, 200 tuổi vừa đến, quẩn ngươi mạnh bao nhiêu, làm theo cho bủ, có thể hắn vẫn chưa nghe nói qua có thể gia tăng tuổi thọ linh dược, phải biết rằng người đà thể tuổi thọ có hạn, trên thị trường nờ cái gì gia tăng tuổi thọ linh dược đều không phải chân tránh trên ý nghĩa. Gia tăng tuổi thọ, ví dụ như, người bình thường tuy nhiên có thể sống hơn 100 tuổi Nhưng có chết sớm, có chết muộn, cá nhân vi thân đà thể tố chất có mạnh có yếu, những cái kia có thể mua được linh dược là chỉ là gia tăng thân thể của bọn hắn đà thể tố chất, lại để cho bọn hắn sống lâu một chút, cũng không vượt qua người bình thường tuổi thọ cực hạn, mà tinh cực cảnh cường giả chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cơ hộ mỗi người có thể sống 200 tuổi, thân thể tố chất tuyệt. Đối không có vấn đề, có thể làm cho bọn hắn gia tăng tuổi thọ linh dược mới thật sự là gia tăng tuổi thọ, nhiều một ngày đều phi thường tiên ân Mê vụ cấm khu một mực truyền lưu lấy cựu khúc nghịch linh thảo truyền thuyết, loại linh thảo này có thể gia tăng 9 năm tuổi thọ, còn có lấy lớn mạnh linh hồn công hiệu cho nên, bên ngoài cường giả thường xuyên chạy vào, vì chính là tìm kiếm cựu khúc nghịch linh thảo. Triệu Ngọc Sương êm tai nói tới. Ngay vậy, Diệp Trần cuối cùng biết rõ nhiều như vậy đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả cùng tinh cực cảnh cực hạn cường giả là làm sao tới trong đó tuy có sai nhập mê vụ cấm khu người, nhưng tuyệt đại bộ phận có phải là vì cựu khúc nghịch linh thảo mà đến? Đáng tiếc cả đám đều khô nở ở bên trong. Có chút chấn rộng chuyển đến, thuyền cập bờ. Rơi xuống thuyền, mọi người hướng hắn một người trong cửa thành đi đến. Một đà người một quả tam cấp yêu thú nội đan hoặc một khối hạ phẩm linh thạch, ngàn vạn không muốn bụng trộm tiến vào đi, nếu không giết không tha. Ngoài cửa thành mê vụ đảo võ giả rất nhiều, cầm đầu chính là cái báo nguyên cảnh hậu kỳ võ giả cầm trong tay ngân sắc trường đao ánh mắt sắc bén tại vào thành chi trên thân người qua lại quét mắt. Đội ngũ nhanh chóng đi về phía trước đến viên triệu hàng một đoàn người. Chúng ta có 48 người, nơi này là 48 miếng tam cấp yêu thú nội đan. Triệu Đắc đưa tới một cái áo ra, bên trong dở ý tam cấp yêu thú nội đan. Kiểm kê nội đan võ giả mở ra áo ra, tinh tế đếm thoáng một phát, chợt cất cao giọng nói, "Cho đi." Trước khi vào thành, Triệu Ngọc Sương quay đầu lại nhìn Diệp Chân Liệp, "Thân thể của ngươi phần lệnh bài đâu này?" Một gã mê vụ đảo võ giả hỏi. Diệp Chân nói, "Ta để nhất quyết đến Mê vụ đảo, không có thân phần lệnh bài." Lần đầu tiên tới Mê vụ đảo, Hỏi thăm chi nhân cũng không kinh ngạc, hướng phía cầm đầu báo nguyên cảnh hậu kỳ võ giả nói, đội trưởng hắn lần đầu tiên tới mê vụ đảo. Đã biết, ta đến xem hắn cái gì tu vi. Tên kêu báo nguyên cảnh hậu kỳ võ giả cầm trong tay ngân sắc trường đao đi tới, cẩn thận liếc một cái mày nhăn lại. Báo nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, bề ngoài giống như không ngớt. Tinh cực cảnh cường giả, giống như cũng không phải. Người đến tuột cùng là cái gì tu vi? Hắn hỏi, Diệp Trần trước đây đã châm trước qua phương diện này sự tình không chút do dự nói Tinh cực cảnh sơ kỳ, tinh cực cảnh cương giả, cái kia tốt, đi theo ta thoáng một phát chấp sự đường, tới đó bổ sung thoáng một phát thân phận lệnh bài. Chấp sự đường tại một tầng cùng hai tầng ở giữa trên đất trống, cực kỳ bắt mắt. Tiến vào bên trong, người nọ gọi Diệp Trần chờ một chút, cất bước bước vào chấp sự đường đại sảnh. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn đi ra, đối với Diệp Trần nói, vào đi thôi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, quay người ly khai. Diệp Trần hít sâu một hơi, đi vào đại sảnh Trong đại sảnh chỉ có một người, cái này người ngồi ở thủ tọa lên, tuổi ước chừng hơn 50 tuổi, thân hình gầy, mọc ra một trường mặt ngựa, trong ánh mắt loe âm hung ác hào quang, theo trên người hắn chân nguyên ba động đó có thể thấy được, hắn là một gã tinh cực cảnh hậu kỳ cứng, giả. Ngươi là tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi, không muốn gắt ta. Con mắt hít mắt, này trên thân người tản mát ra nguy hiểm khí thức. Diệp chân bất động âm thanh sắc, tại hạ thật là tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn trước mắt chân nguyên ba động liền tinh cực cảnh sơ kỳ đều không bằng, nói như vậy, không có một tia sơ hở. Hơn nữa, hắn cô y dấu giếm Tu Vi là không muốn dẫn xuất quá nhiều phiền thoái, lần đầu tiên tới mê vụ đảo người, Tu Vi càng cao, giao nạp linh thạch càng nhiều. Nếu như hắn nói hắn là tinh cực cảnh trung kỳ Tu Vi, ai biết ngoại trừ giao nạp 9.000 khối chúng phẩm linh thạch bên ngoài, còn có thể hay không có mặt khác phí tổn, dù sao tinh cực cảnh trung kỳ cường giả thật là giàu. Có đấy. Mà tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả có khả năng là vừa bước vào tinh cực cảnh, tài phú tất nhiên sẽ không quá nhiều. Mặt người trung niên muốn theo Diệp Trần trên người nhìn ra cái gì, đáng tiếc, ngoại trừ nhìn ra đối phương thủ qua tổn thương, cái gì cũng không có phát giác. Làm càn, lại dám đặt ta, người rõ ràng là tinh cực cảnh trung kỳ tu vi. Mặt người trung niên Vỗ lang càn, quát lên. Diệp Trần túi lầu xuống, trong ánh mắt có lánh mang hiện lên, không người nói, đại đà người hay nói dỡn rồi y. Ta khí tức bây giờ liền tình cực cảnh sơ kỳ cường giả đều không bằng, tại sao có thể là tình cực cảnh trung kỳ tu vi, nếu không chờ ta thương thế khôi phục lại đến tiếp nhận kiểm tra, đương nhiên, ta sẽ trước giao nạp 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Ừ, ta mỗi ngày sự tình đà tình rất hiếm có rất, ở đâu có công phu cùng ngươi dây dưa, như vậy đi. Ta mặc kệ ngươi là tinh cực cảnh trung kỳ hoặc là tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi giao nạp phí nếu so với tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả hơn. 4500 khối trung phẩm linh thạch như ha. Mặt ngựa trung niên kỳ thật cũng không cho rằng Diệp Trần là tinh cực cảnh trung kỳ tu vi, chỉ là muốn lừa dối thoáng một phát Diệp Trần, lại để cho hắn nhiều giao điểm linh thạch, nhiều ra đến 1500 khối trung phẩm linh thạch là thêm vào thu nhập, phải biết rằng mê vụ cấm khu linh thạch thập phần khăn hiếm, cũng không đủ cầu, Những cái kia lần đầu tiên tới đến mê vụ đảo tinh cực cảnh cường giả không thể nghi ngờ là trong con mắt của bọn họ dê béo. Đương nhiên, nhiều ra đến linh thạch hắn cũng không dám độc chiếm. Có tối đa nhất hai thành là hắn đấy, dù sao hắn thượng diện còn có người, nếu không hắn hà dám như thế hiển nhiên. 4.500 khối trung phẩm linh thạch. Diệp chân thầm mắng người này tham lam không ghét, tự nhiên sẽ không một lời đáp ứng xuống, nếu không còn không biết muốn tiếp nhận bao nhiêu bóc lột, mê vụ đảo quy củ không phải tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi giao nạp 3 làm khối trung phẩm linh thạch sao. Vì cái gì ta muốn nhiều giao 1.500 khối. Quy củ là người định đấy, cho người giao tự giao, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Không, giao, ngày mai thi thể của ngươi sẽ treo ở trên tường thành." Hít sâu một hơi, Diệp Trần chậm rãi nói, "Tốt, ta giao." "Rất tốt, ngươi làm một lần lựa chọn chính xác." Mặt Ngựa Trung Niên hai tay ô ngực, bao quát lấy Diệp Trần. Lấy ra bốn cái chứa 1000 khối trung phẩm linh thạch dương hỏm cùng một đống số lượng 500 khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần để đặt trên mặt đất, "Chẳng biết có được không cho ta tiến hành thân phận lệnh bài Jo y. "Gấp cái gì, thân phận lệnh bài còn nhiều mà." Mặt Ngựa Trung Niên vung tay lên, 4 cái dương cùng 500 khối trung phẩm linh thạch bị hấp tới. Kiểm lại một chút linh thạch số lượng, mặt ngựa trung niên gật gật đầu, tân, vừa vặn 4.500 khối trung phẩm linh thạch, xem ra ngươi cũng giàu có. Diệp Trần thầm kêu không xong người này đã không cách nào dùng tham lam không ghét hình dung, rõ ràng là đầu sâu hút máu, không đem ngươi hấp được tinh anh, tuyệt đối không bông tay. Đại nhân ta chê cởi dỗ y, giao 4.500 khối trung phẩm linh thạch, còn lại đến trung phẩm linh thạch cũng không đủ ta một tháng tu luyện vậy sao Có muốn hay không ta kiểm tra thoáng một phát người chữ vật linh giới." Mặt ngựa trung niên cười hắc hắc nói y, "Làm như vậy bề ngoài giống như hơi quá đáng a." Diệp trần Tâm trong chảy ra sắc cơ, kỳ thật muốn giết mặt ngựa trung niên, hắn chỉ cần một đạo thanh liên kiếm khí là được rồi, hắn chân nguyên tuy nhiên chỉ khôi phục nửa thành tả hữu, nhưng trong đan điển thanh liên kiếm khí đã có chí đạo, đã toàn bộ thai ngén đi ra, dùng thanh liên kiếm khí phối hợp kiếm ý uy lực, đừng nói mặt ngựa trung niên do y, cho dù đến một cái đỉnh tiêm tinh cực cảnh cũng giả cũng không phải đối thủ của hán. Quá phận, cang chuyện gì quá phận tình ngươi còn không thấy được đâu này. Ngươi giao nạp đi lên linh thạch toàn bộ muốn lên đưa trước đi, ta một khối đều không chiếm được, cho nên ngươi còn muốn giao 3000 khối trung phẩm linh thạch cho ta, bằng không, thân phận lệnh bài ngươi đừng muốn bắt được. Mặt ngựa trung niên bóc lột lần đầu tiên tới mê vụ đảo người là xem thực lực đấy, như Diệp Trần là tình cực cảnh hậu kỳ tu vi, hắn tối đa làm cho đối phương giao nạp 500 khối trung phẩm linh thạch, nhiều hơn nữa cũng không dám đa muốn. Ai biết đối phương có thể hay không gia nhập mê vụ đảo thế lực, về sau khắp nơi cùng hắn đối nghịch, vì hơi có chút linh thạch, không đáng, như đối phương là tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, mặt ngựa trung niên chỉ biết giải quyết việc chung, sẽ không bóc. Lật, dù sao tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả tại tu vi bên trên đã vượt qua hắn, đáng sợ hơn chính là, đối phương có khả năng là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, đi lên bóc lột đối phương, chờ lệ nấm ra. Nếu như vận khí càng kém, Đối phương là tinh cực cảnh cực hạn cường giả không cần nghĩ là hắn biết chính mình kết cục tuyệt đối là chỉ còn đường chết về phần tinh cực cảnh vô địch Cường giả mặt ngựa trung niên sẽ không lên trên suy nghĩ qua nhiều năm như vậy ngoại trừ ba vị đảo chủ hắn tiểu chưa có xem một vị tinh cực cảnh vô địch Cường giả xuất hiện tại mê vụ đảo lên loại người này đến một lần đến mê vụ đảo liền sẽ phải chịu đảo chủ lôi kéo lại để cho hắn ngồi trên phó đảo chủ vị trí Diệp Trần đang suy nghĩ muốn hay không uy hiếp đối phương thoáng một phátghi nghĩ, nghĩ. Hay vẫn là bông tha cho, thanh liên kiếm khí là hắn trước mắt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, dùng một đạo thiếu một nói, đền bù trở về cờ ân ở rất nhiều ngày thời gian. Hơn nữa, hắn hiện tại chiến lực quá thấp, thấp như vậy thực lực bạo lộ ra thanh liên kiếm khí, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Nếu như hắn tu vi là tình cực cảnh hậu kỳ, hắn hội không chút do dự uy hiếp đối phương, dù sao tu vi bày ở chỗ. Này, chiến lực cao một điểm là bình thường đấy. Thật có lỗi, ta lấy không xuất ra 3.000 khối trung phẩm linh thạch tối đa 1.500 khối. Diệp Trần không sợ đối phương kiểm tra chữ vật linh giới, là tối trọng yếu nhất trung phẩm chữ vật linh giới đã bị hắn dấu ở hạ phẩm chữ vật linh giới nơi hẻo lánh chỗ, không kiểm tra thời gian rất lâu, khó có thể phát giác.